Cái chán thật mạnh khái trên mặt đất, nước mắt lã chả rơi xuống. Song viện thanh âm không khỏi có chút nghẹn nào. Lao tổ. Song viện vô năng A. Song viện không thể trơ mắt nhìn phía dưới những cái đó tiểu hoa nhi bọn họ cứ như vậy ngã xuống ở bên ngoài. Cho dù là muốn chết, cũng nên là ta cái này làm lao tổ, trước bọn họ một bước. Song viện thật mạnh khái mấy cái đầu sau, lúc này mới có chút tập tênh đứng lên. Từ gác mái đi xuống xem, rất xa, song viện liền thấy được cái kia thân ảnh. Triệu viện viện. Triệu viện viện xuyên trở về thế tục giới quần áo. Bọn họ đã không có viện quân, chính là thế tục giới không thể không có. mươi 762 thời gian, lá dụng luôn là muốn về. Nếu là luyện đan sư, y sư đã vô pháp cứu người cứu thế, nàng cũng không sợ, nhắc tới lao thường, tay nhiễm máu tươi, kia thì đã sao? Nếu là nhất định phải có người hy sinh, lại vì sao không thể là nàng triệu viện viện? Chiến trường. Lao tổ. Lao tổ. Phía dưới có tin tức. Triệu tiền bối chạy tới thế tục giới đi. Phúc. Ngự lăng sách một phen bổ ra trước mắt chống đỡ dị tộc. Máu tươi nhiễm hồng đầy người phát bảo. Ngự lăng sách hai mắt màu đỏ tươi. Hắn đã thân ở chiến trường. Muốn bảo hộ phía sau kia phiến địa vực. Tất lớn nhất khả năng đi treo cổ dị tộc. Chính là không nghĩ làm nàng đối mặt. Chính là, vẫn là trốn không thoát sao. A, Phía dưới 12 vệ tiến đến thế tục giới. Cho dù là chết cũng muốn che chở nàng. Lao tổ. Lao tổ không thể a. Lao tổ. Nếu là 12 vệ đều đi, ngài nên như thế nào? Không cần vô nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm ta nói sao? Đi. Đi a. Phúc. Máu tươi lại lần nữa lưu loát, nhiễm hồng mọi người mắt, cũng nhiễm hồng mọi người đôi mắt. Đừng làm ta hạ chết lệ. Là. Ngự lăng sách ma lực cuộn cuộn, một phen chấn vỡ chung quanh dị tộc. Hắn ở trên chiến trường hung danh đã chuyên khai, cũng đã trở thành nơi này vực, dị tộc trọng điểm công kích đối tượng. Giờ phút này chi khai mười hai vệ, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Đều nói, muộn tới hái, so thảo còn tiện. Quá khứ đã trở về không được, hắn không nghĩ hắn tương lai còn phải hối hận. Mười hai vệ không thuộc về tông môn, không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Là hắn dốc hết sức bồi dưỡng ra tới. dị tộc nhìn thấy mười hai vệ rút lui, không khỏi tinh thần đại chấn. Sát ta Chẳng qua, bọn họ đuổi tới thời điểm, trung quy vẫn là chậm. dị tộc đối với ngự lăng sách hận thấu xương. Đối với bọn họ này 12 cái thiết vệ, cũng là đồng dạng hận thấu xương. Nơi nào làm cho bọn họ như vậy dễ dàng đi thế tục giới. Chờ tới thế tục giới thời điểm, 12 vệ đã chỉ còn lại có 6 vệ. Triệu viện viện không sợ sinh tử, nàng hy sinh. Càng chuẩn xác mà nói, nàng hiến tế. Dùng thân thể của mình cùng linh hồn, hiến tế. Hiện giờ vạn đạo tông tông chủ chỉ là một cái mười mấy tuổi trúc cơ tu sĩ. Vạn đạo tông nội dư lại tu sĩ ít ỏi không có mấy. không chỉ là vạn đạo tông trọng nguyên giới cửu nguyên đại lục thiên nguyên đại lục phù không chỉ giới thậm chí là toàn bộ từ du ba nghìn giới đều ở ra sức chống cự dị tộc nhìn hôn điện lại có hồn đèn tắt sư lăng vũ rút ra tam căn hương bật lửa lượn lờ thuốc là dâng lên sư lăng vũ cấp cống lò dâng hương quỳ gối trong điện thật lâu không có đứng dậy mười mấy tuổi thiếu niên mặt mày đã không thấy lúc trước non nớt cũng không thấy có thiếu niên nên có tinh thần phân chấn thân ở như vậy loạn thế chung thiếu niên cũng đương tự lập tự cường hắn ruột thịt lao tổ lại có tu sĩ ngã xuống thiếu niên trong mắt tích góp nước mắt lại không có rơi xuống cái này niên đại nước mắt là không đáng giá tiền nhất lao tổ nhóm nếu là các ngươi ở thiên có linh liền mở mở mắt đi phù hộ tu tiên giới phù hộ này thiên hạ sinh linh miễn tao trận này hạo kiếp phù hộ ta vạn đạo tông đi lao tổ sư thúc sư bá sư tỷ sư huynh đều đi ra ngoài sư lăng vũ vô dụng Sư lăng vũ đôi mắt lại không khỏi nhìn về phía gần nhất đứng lên một khối tân linh bài. Đó là triệu viện viện lao tổ linh bài. Xong viện lao tổ rời đi thời điểm nói, gặp thời khắc chú ý triệu viện viện lao tổ linh bài, nếu là linh bài thượng hoàn toàn bị hắc khí bao phủ thời điểm. liền dùng tam mội linh hoạt bỏng cháy, hoàn toàn hủy hoại kia linh bài. Hiện giờ linh bài thượng, đã còn kém một chút, liền hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Vị kia triệu lao tổ linh bài, là tồn tại thời điểm, tự mình lập t người sống cho chính mình lập linh bài nếu là hắc khí hoàn toàn bao phủ vị kia lão tổ cũng liền hoàn toàn hồi phi yên diệt vị kia lão tổ là biết chính mình phải đi lộ là có bao nhiêu khó khăn đi hiến tế a vị kia ôn ôn nhu nhu lão tổ vì bảo hộ nguyện ý đem chính mình vĩnh viễn cầm tù ở kia phương lồng giam thân thể cùng linh hồn đều không chiếm được giải thoát chỉ vì hộ này một phương dùng linh hồn của chính mình cùng thân thể tẩm bổ thế tục giới long mạch cái tia cấm pháp Là vị kia lão tổ ở một cái thái cổ bí cảnh chung được đến. Nếu là, nếu là thật sự hữu dụng, hắn sư lăng vũ cũng nguyện ý. Chẳng sợ vĩnh sinh vĩnh thế không chiếm được giải thoát. Sư lăng vũ thành kính nhìn lệnh bài. Lão tổ, chúng ta sẽ không thua. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện ngài nguyện vọng. Duy nguyện thế gian này, trời yên biển lặng, bình an được mùa, thịnh thế nôi nhớ nhả, thiên hạ thái bình. Đêm tối ám. Rốt cuộc ở sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời trung bị xé nát. anh, Sư lăng vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía kia đứng ở một bên đặc thù lệnh bài. Chờ nhìn đến linh bài phía trên hắc khí đã hoàn toàn tan đi là lúc, nước mắt không cấm lăn xuống. Không khỏi run rẩy che miệng lại, là lúc nghẹn ngào nước nở thanh lại như thế nào cũng ngăn cản không được. Lão! Lao tổ! Chúng ta! Thành công! Lao tổ! Chúng ta thành công! Bọn họ thành công! Chỉ cần có hy vọng! chỉ cần có hy vọng là được hắn liền sợ bọn họ sở hữu nỗ lực hy sinh đều nhìn không tới hy vọng thật là có bao nhiêu tuyệt vọng với anh ánh mặt trời hóa khai long minh tiếng vang lên a dị tộc đáng chết ngự lăng sách một phen bổ ra trước người dị tộc hy sinh đổi thời gian sắt a sắt tiên giới gần nhất tiên giới dao động có chút lợi hại những cái đó dị tộc cũng không biết ăn cái gì dược bắt đầu điên cuồng tiến công tứ phương. Đặc biệt là một chỗ, nghe nói nơi đó thời không đường hầm, liên tiếp vô số tiểu thế giới. Nơi đó đã có mấy cái tiểu thế giới luôn hãm. Tiên giới khắp nơi đại lão, đều nghiêm trọng hoài nghi, nơi đó có dị tộc để ý đồ vật. Chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào cha, đều cha không đến cái gì. Những cái đó cấp thấp dị tộc, chỉ là tuần hoàn mặt trên những cái đó dị tộc ý tứ. Trừ cái này ra, tu tiên giới cái kia kỳ quái địa phương, gần nhất cũng dao động lợi hại. Một ít cao giai tiên nhân muốn nhìn trộm một vài, đều bị phản phệ lợi hại. Theo kia đỉnh chỗ tiên quân nói, này tu tiên giới tựa hồ muốn nghênh đón một hồi đại biến. Chính là không biết này rốt cuộc là hảo, vẫn là hư Lao tổ. Minh thủy cung kính đối với thượng đầu người hành lễ. Lao giả ngầm đầu, một đôi đạm mạc con người, rõ ràng không có nửa điểm cảm xúc, lại làm người mạc danh phát lệnh. Chuyện gì? Trong tay quân cờ hướng về một chỗ rơi xuống. Đối diện chấp cờ người, không khỏi nhúng mày. minh tụy như cũ cung kính không dám đại ý. lao tổ nơi đó không gian hàng rào đã đánh vỡ chỉ là tộc nhân cùng mặt khác dị tộc đều còn đang tìm kiếm tuy rằng còn không có hoàn toàn tìm được căn nguyên tri lực rơi xuống nhưng là chúng ta tộc nhân đã ở nhanh chóng bài tra tin tưởng thực mong là có thể đủ tìm được căn nguyên tri lực lao giả nghe ngôn không khỏi nhíu mày minh vực trong lòng có chút bực bội tu luyện tới rồi hắn loại này cảnh giới rất ít có bực bội thời điểm chính là không biết khi nào khởi hắn trong lòng bực bội liền tản ra không đi Không có lửa làm sao có khói. mươi 763 đại kết cục, thượng. Dị tộc căn nguyên chi lực mất đi lâu lắm, bọn họ cùng tiên giới khắp nơi rằng co lâu lắm. Tại đây phương thế giới ngây người lâu như vậy, hắn không phải không biết, thế giới này tu sĩ tính tình. Nếu là ngày thường, hắn nhưng thật ra cũng nguyện ý từ từ mưu tính, rốt cuộc lâu như vậy thời gian đều lại đây. Chính là gần nhất, dị tộc đã chết đi hai cái vương mẫu trùng. Cái này làm cho bọn họ đều có chút bất an. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Hiện giờ, thiên đạo bị khắp nơi quấy đục, ngược lại là ai cũng thăm không đến cái đến tụt cùng. Mà ở giờ phút này, bọn họ trong tay nắm căn nguyên tri lực liên tiếp phát sinh dao động. Theo kia ti cảm ứng, bọn họ vẫn là ra tay. Nhanh hơn tốc độ, tốt nhất bằng mau tốc độ tìm được căn nguyên tri lực rơi xuống. Nếu là có thể. Không từ thủ đoạn. Minh tùy không khỏi trong lòng nhảy dự. Không từ thủ đoạn. Không chỉ có riêng là đối tu sĩ. Minh tùy không khỏi cắn răng. Túi đầu chắp tay là Tuy rằng hắn không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này Trong tộc tộc ngoại những cái đó lao tổ nhóm như vậy nóng nảy Nhưng là nếu lao tổ nhóm đều phân phó Hiển nhiên sự tình nghiêm trọng tính có lẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng Nghe lệnh luôn là không có sai Chiến trên sân thượng không tiếng sấm nổ vang Frank Thích ly bị lôi kiếp hung hăng tạp tiến cháy đen thổ nhưỡng Ở nang phía sau là một cái màu đỏ ấn ký Ở mấy ngày phía trước Hồng Liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa đã vì bảo vệ nàng, trước tiên lâm vào ngủ say. Mà con đường này, lại còn chưa đi xong một nửa. Thịch ly run rẩy, trên người đã không có một khối hảo thịt. Bị thiên hỏa, thần lôi hình phạt mà lưu lại dấu vết, thế gian không có thuốc nào chữa được. Từng điều xấu xi si vết sẹo gặp gành lan tràn ở thịch ly trên người. Thịch ly đôi tay thật sâu lâm vào cháy đen thổ nhốt chung. Linh hồn cùng thân thể đều ở kêu gào đau đớn. Thiên hỏa thần lôi kiếp mang đến đau Làm người sống không bằng chết. Chẳng sợ những cái đó đã đóng vảy miệng vết thương, cũng là lan tràn từng luồng đau đớn bị bỏng cảm. Đau tận xương cốt. Đau nhập linh hồn. Chính là nàng không thể đủ ngã xuống. Thứ du giới không có bao nhiêu thời gian. Trời cao 3.000 giới cũng không có bao nhiêu thời gian. Bán thần minh. Rốt cuộc là bán thần minh. Muốn trở thành chân chính thần minh, không có thời gian, phải đi lối tắt. Mà này lối tắt, nơi nào là như vậy hảo tẩu. Chính là... Trong khoảng thời gian ngắn, nếu là nàng đều từ bỏ. Tịch ly lại lần nữa cánh tay dùng sức, máu tươi lan tràn khai. Nàng không thể từ bỏ. Nàng không phải một người ở đi ngược chiều. Nàng muốn về nhà. Cho dù là bỏ. Nàng cũng muốn bỏ qua đi. Tịch ly đau nha đều ở run lên, thân thể ở cháy đen thổ địa đi trước. Trung quanh trừ bỏ một ít đã ngã xuống thi hải, một ít xích sát thượng, còn còn sót lại ít ỏi không có mấy tu sĩ cùng dị tộc. Gần nhất này chiến trên sân thượng chống không lôi kiếp tựa hồ táo bạo thực. Chẳng qua, những cái đó lôi kiếp không phải đánh vào bọn họ trên người. Cũng không biết này chiến sân thượng có phải hay không tới cái gì nhân vật lợi hại. Chiến sân thượng nội, tịch ly ở gian nan đi trước. Chiến sân thượng ngoại, vô số người ở gian nan đi trước. Triệu viện viện hy sinh vì thế tục giới tranh thủ tới rồi một ít thời gian, mà cái kia tàn nhẫn cấm pháp lại trở thành thế nhân hy vọng. Mà bởi vì dị tộc bốn phía xâm lược, tiên giới cũng rốt cuộc bị hoàn toàn lan đến. Thượng đến tiên giới trúng đỉnh nơi. nhỏ đến không có bất luận cái gì chống cự chi lực thế tục giới đều lâm vào trận này cùng dị tộc có một không hai đại chiến chung suốt 500 năm trận này đại chiến suốt kéo dài 500 năm tu tiên giới vô số sinh linh ngã xuống toàn bộ trường không giới tiến vào hắc ám nhất thời kỳ mà tiên giới đào tạo nhiều năm thần tộc hậu duệ lần lượt muốn mở ra cựu thiên đỉnh lại đều lấy thất bại chấm dứt đào tạo thần tộc mở ra cửu thiên đỉnh kế hoạch cơ hồ đã hoàn toàn đánh nát tuyệt vọng tàn nhẫn thống khổ thiên đạo thiếu hụt cựu thiên đỉnh sụp đổ pháp tác chi lược khuyết tật làm vô số sinh linh tránh cũng không thể tránh trường không giới sinh linh đồ thán chắc ra lão tổ cùng ân ra lão tổ tự bạo hy sinh toàn bộ từ du giới an tĩnh trừ bỏ tiếng chém giết đã nghe không được mặt khác thanh âm thành quân trên lưng con thật lớn khoan kiếm bước vào trác gia môn toàn bộ trung bộ chiến trường bởi vì kia hai vị tiền bối tự bạo tháng tới ngắn ngủi bình tĩnh thời gian đã từng to như vậy chắc ra hiện giờ đã ít ỏi không có mấy người an tĩnh linh đường nội chắc cầm quỷ dạp xuống đất thành quân nhìn đã từng khí phách hang hái đệ tử hiện giờ đầy đầu tóc đen đã một nửa gần bạch gây ốm thân cốt linh đường điểm cây đèn sáng sủa linh đường lại làm người cảm thấy khắp cả người phát lạnh tìm không thấy một tia ánh sáng chắc cầm không có rơi lệ có chút chết lặng máy móc thiêu vãng sinh kinh cho dù là linh đường truyền đến tiếng bước chân chắc cầm cũng không có quay đầu lại a cầm thành quân hơi có chút nghẹn ngào thanh âm làm chắc cầm tay hơi hơi tạm dừng một chút chắc cầm chậm rãi đứng lên sư phó thành quân từ một bên rút ra tam can hương ta tới tế bái một chút hai vị tiền bối chắc cầm liễm hạ mặt mày thối lui đến một bên thành quân cung kính cấp hai vị tiền bối thượng song hương linh đường phóng hai cụ quan tài đơn sơ quan tài lại là không có một bóng người chắc ra lão tổ cùng ân ra lão tổ tự bạo không có lưu lại sát chết thậm chí là thần hồn đều ở tự bạo trung hóa thành cho bụi hoàn toàn tiêu tán linh đường lại khôi phục can tĩnh Trầm mặc thật lâu sau. Chắc cầm đột nhiên ra tiếng. Sư phó, đệ tử muốn cùng ân ra đại tiểu thư ân như thành hôn. Thành quân ngước mắt. Nhanh như vậy. Ân. Thành quân trầm mặc cùng chắc cầm cùng rời đi linh đường, đợi cho đại sảnh lúc sau mới dừng lại bước chân. Sư phó phải rời khỏi sao. Là, bắc bộ bên kia chống đỡ không được bao lâu. Lại là một trận trầm mặc. Hồi lâu, thành quân hơi hơi thở dài một hơi. Người hái vị kia ân ra đại tiểu thư sao. Chắc cầm ta hơi hơi sửng sốt. Ái! Đại khái là ái đi. Thành quân thở ra một hơi. Mấy năm nay hắn thấy rõ, hắn vị này đại đệ tử, đối hắn kia tiểu đồ đệ tâm ý. Có lẽ là thời gian lâu rồi. Có lẽ là mặt khác. Người thích liền hảo. Mặc kệ như thế nào, đừng làm chính mình hối hận. Nói xong, liền không hề dừng lại, xoay người rời đi. Nhìn thành quân thân ảnh biến mất ở mênh mang ánh trăng trung, chắc cầm không khỏi che lại chính mình ngực. tại sao? Chắc cầm không khỏi chua xót cười cười. Sư pho y tứ, hắn lại sao có thể không biết. Chính là, kia lại có thể như thế nào đâu. Ngoài phòng lại hạ tí tách tí tách vũ. Chắc cầm không khỏi từ trong lòng ngực lấy ra kia bị bao vây lấy cây châm Cây châm đã không còn nữa đã từng ánh sáng, trở nên có chút tạm đạo, liền giống như người. Cùng thế giới này, thành đôi ra đối cây châm Rốt cuộc là chỉ còn lại có một con. Kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chắc cầm nhắm mắt, tay phải dùng sức. Giang rắc. Giang rắc. Cây châm vỡ vụn, hóa thành bột mịn, rơi trên mặt đất. Một trận gió quá. Chắc cầm muốn năm lấy, lại cái gì đều không có năm lấy. Chắc cầm trao phúng nhìn thoáng qua chính mình chống dông tay. Như thế nào ái? Chắc cầm ái tịch ly. Ái đến không thể chính mình, ái đến nguyện ý hy sinh chính mình, ái đến không biết ngày đêm tưởng niệm người kia. Chính là vạn đạo tông đệ tử, Thác Nguyệt Phong Đại Sư huynh, lại là không thể gái vạn đạo tông đệ tử, Thác Nguyệt Phong Tiểu Sư muội. Chắc ra thiếu chủ, càng không thể gái nàng. Hiện giờ, chắc ra gia chủ, không yêu nàng. Như vậy cũng hảo. Ít nhất, người kia, vĩnh viễn cũng không biết hắn từng yêu nàng. Như vậy khá tốt. Chiến trên sân thượng trống không lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Bị trói ở xiềng xích thượng mấy người nhìn kia nằm trên mặt đất người. Máu tươi đầm địa, đầy người chật vật, nhưng cái đó bị thiên hỏa thần lôi bỏng cháy miệng vết thương càng là khủng bố. Nếu không phải kia ngực còn như ẩn nếu hiện phập phòng. Bọn họ sao cho rằng cái kia đã thấy không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ, chỉ có thể đủ từ mơ hồ thân thể trông được ra, là cá nhân ra hỏa, vẫn là cái tồn tại. Tịch ly nằm trên mặt đất, toàn thân cơ hồ không có một khối hảo thịt, không có một chỗ không phải đau. Nàng thật sự không có sức lực. Đau quá, thật là khó chịu. Trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực cũng đã ở thiên hỏa lôi kiếp hạng, không ngừng bị suy yếu. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Những cái đó cảm giác được dị tộc căn nguyên chi lực dị tộc, đã sớm bạo động. Chỉ tiếp, bọn họ nếu không phải bị khóa thiên liên khóa, bằng không chính là tránh thoát, đã bị thiên hỏa lôi kiếp phách phi hôi yên diệt. Không có ánh mặt trời chiến sân thượng, trừ bỏ nổ vang thiên hỏa lôi kiếp, Tịch ly đã nhìn không tới mặt khác đồ vật. Thích ly hô hấp càng ngày càng yếu. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Bị khóa chúng tu không khỏi ghé mắt, cái này dễ rủa suốt 500 nhiều năm tu sĩ, rốt cuộc muốn kết thúc sao. Còn xuất lại một tia tiểu hắc cầu ý thức, thấy vậy, không khỏi tinh thần chấn động. Nữ nhân này là thật sự tàn nhẫn. Suốt 500 năm cô tịch sống không bằng chết cha tấn A. Hiện giờ, nàng rốt cuộc sắp không được rồi sao? Tiểu hắc cầu thừa cơ hội này, đột nhiên một chút chui vào tịch ly thức hải. Đã từng huy hoàng, một mảnh sinh cơ thức hải, hiện giờ đã rách nát bất kham. Tiểu hắc cầu liếc mắt một cái liền thấy được ở trong một mảnh hắc ám, kia rách nát bất kham người nào đó thân hồn. Tiểu hắc cầu trong mắt phẫn hận. Hướng về tịch ly thần hồn hung tận vọt qua đi. Xe kéo. Đau đớn truyền khai, làm tịch ly thần hồn đều có chút run rẩy. Chỉ là 500 nhiều năm đau đớn, đã làm nàng có chút chết lặng. Tiểu hắc cầu một ngụm lại một ngụm, hung tận cắn xé tịch ly thần hồn. Tịch ly thần hồn một chút suy yếu, thu nhỏ, biến trong suốt. Ha ha ha. Tịch ly. Ngươi cũng có hôm nay. Ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải thực tiêu ngạo sao. Ngươi không phải thực tiêu ngạo sao. Ta cắn chết ngươi. Ta cắn chết ngươi! Giang giác! Giang giác! Trải qua quá dài đạt 500 nhiều năm chiến tranh sừng sững không ngã công đức yếu, rốt cuộc truyền ra một tiếng lại một tiếng giang giác thanh. Tu tiên giới một ít tu sĩ không khỏi nhíu mày. Trong lòng đột nhiên một trận rung động. Áp lực nhiều năm phía chân trời, kia dày nặng u ám, giờ khác này tựa hồ có chút không giống bình thường. Diệp tĩnh giao không khỏi nhìn về phía một bên lão tổ. Thiên đạo hơi thở. Diệp ra lão tổ không khỏi cả người run rẩy. đây là thiên đạo hơi thở mấy năm nay trường không giới thiên đạo vấn đề chúng người tu tiên đều đã biết chứ bỏ tuyệt vọng ở ngoài bọn họ còn có thể có được cái gì hiện giờ nay liên lặng nhiều năm thiên đạo rốt cuộc có phản ứng phía chân trời dị tượng không chỉ có xuất hiện ở từ du giới trên không tiên giới đồng dạng như thế kia tầng tầng ú ám dưới tựa hồ có cái gì ở dãy ruộng chính là lại trước sau tránh thoát không khai chúng tu theo bản năng đi theo khẩn trương thậm chí có tu sĩ muốn chấn vỡ kia tầng tầng ú ám Lại bất lực, ào ào xôn sao Giang giác, giang giác Giang giác Diệp tính giao bước lên ngự kiếm tông linh mạch chi phong Ngày này trung quy vẫn là tới Lúc trước ở trong bí cảnh Vị kia láo tổ nói Thiên hạ hạo kiếp, không người có thể trốn Dị tộc xâm lấn, là thiên thai Cũng là nhân họa. Thân là cái gọi là biến số Trên người là hàm chứa một tia thiên đạo cơ hội Chẳng sợ này trong đó, cẳng có rất nhiều lúc trước bố cục Này phương thiên đạo không được đầy đủ nếu là nhất định phải có một người trở thành kia thiên đạo trọng trâm cơ hội nàng diệp tinh giao đương nhiên sẽ không chút do dự cũng không biết nàng đi rồi nay phiến thổ địa cuối cùng sẽ là như thế nào có thể hay không vẫn là khói thuốc súng tràn ngập thiên hạ sinh linh có thể hay không vẫn là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung đói khổ lạnh lẽo danh không liêu sinh cũng hoặc là thiên hạ trọng trâm sinh cơ hoa thơm chim hót cây rừng trùng điệp xanh mướt lưu kim vạn mục xanh un Diệp Tĩnh Giao từng bước một đi lên sân thượng. Triệu viện viện cấm pháp, hiện giờ, thu tiên giới không người sẽ không. Đứng ở cao cao sân thượng phía trên, gió thổi khởi dính đẩy cho tàn pháp bảo. Diệp Tĩnh Giao không khỏi nhắm mắt. Sư muội Lệ Nam Tiêu khỏe mắt muốn nước ra. Sư muội ngươi làm cái gì? Diệp Tĩnh Giao. ngươi làm cái gì? Diệp Tĩnh Giao không có mở to mắt. Lệ Nam Tiêu nhanh chóng hướng về Diệp Tĩnh Giao mà đi, chỉ là lại sắp tới đem tới sân thượng khi. bị trận pháp hung hăng che ở bên ngoài, lệ nam tiêu muốn mở ra trận pháp, lại phát hiện trận pháp đã từ bên trong khóa chết, đã có người cảm ứng được bên này động tĩnh, cũng không khỏi sôi nổi hướng về này phương tới rồi. sư muội, a giao, ngươi không cần làm việc đốc, mau xuống dưới, ngươi mau ra đây a. diệp tĩnh dao dưới chân trận pháp đã sáng lên, lệ nam tiêu điên cuồng đập trận pháp. diệp tĩnh giao, diệp tĩnh giao, ngươi muốn ném xuống ta sao? rõ ràng. Rõ ràng chúng ta, chúng ta có thể ở bên nhau. Lúc trước ở luân hồi bí cảnh chung, hắn đều đã biết. Bọn họ cảnh trong mơ tương liên. Nguyên lai, nàng như vậy hận hắn, là có nguyên nhân. Hắn không biết kia rốt cuộc là thật là giả. Chính là hắn biết, đời này, hắn ái Diệp Tinh Giao. A Giao, không cần. Diệp Tinh Giao, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. A Giao, ta, ái ngươi. Lệ nam tiêu tê tâm liệt phế thanh âm. Làm Diệp tĩnh giao không khỏi mở to mắt. Nhìn gần như điên cuồng nam tu, Diệp tĩnh giao không khỏi có chút hoàng hốt. Ái! Kiếp trước đủ loại, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất mới ở hôm qua. Nói oán hận sao, nàng oán hận quá. Oán hận quá lê tích, lệ nam tiêu, tông môn, thiên hạ, thậm chí là thiên đạo. Càng sâu đến, nàng càng hận nàng chính mình. Chính là, kiếp này đủ loại. Không hận. Nàng là các tiền bối quân cờ, là thiên đạo quân cờ. chính là quân cờ cũng có chính mình sinh hoạt cùng tình cảm sư phó sư thuốc sư bá lao tổ trong tộc thân nhân huynh đệ tỷ muội kiếp trước diệp tinh giao trong mắt chỉ có lệ nam tiêu kiếp này diệp tinh giao không hề chỉ có lệ nam tiêu hiện giờ ở đoán hận phía trước nàng là diệp tinh giao ngự kiếm tông diệp tinh giao diệp ra gia diệp tinh giao trọng nguyên đại lục phù không chín giới từ du giới trường không giới diệp tinh giao hơn nữa lệ nam tiêu diệp tinh giao ta ái trước nay đều là lúc trước cái kia trời quang trăng sáng lòng dạ ngay thẳng hậu đức tái vận, đầy người chính khí ngự kiếm tông đại sư huynh và anh không a dao không cần ta ta không cần ta có thể không cần ngươi ái cầu xin ngươi không cần cầu xin ngươi đừng rời khỏi a a chương 764 đại kết cục chung và anh mây đen áp thành phía chân trời một trận năng lượng dao động giang giác rách nát thành, càng thêm manh liệt chút chúng tu tựa hồ đều nghe được ố ố thanh âm tựa tiếng gió tựa tiếng khóc lại có tu sĩ hy sinh lại có tiền bối hiên tế thiên đạo a người rốt cuộc làm sao vậy ngươi nhưng thật ra mở to mắt nhìn một cái a a di tộc dị tộc đi tìm chết a điên cuồng cắn xe tịch ly tiểu hắc cầu đột nhiên bị một trận thật lớn năng lượng văng ra tiểu hắc cầu có chút không rõ nguyên do nhìn lại Đột nhiên, nhắm mắt lại tịch ly mở tròn mắt. Về anh. Cái trán ấn ký sáng lên, tịch ly trong ánh mắt là vô số phù văn. Ách. Tiểu hắc cầu theo bản năng muốn tranh thoát, lại ở nhích người hết sức, đã bị một bàn tay gắt gao nắm lấy. Tịch ly. Nữ nhân này. Cái này khủng bố nữ nhân lại đứng lên. Tiểu hắc cầu hoàn toàn biến mất phía trước, trong đầu, chỉ có một câu hiện lên. Vạn sự hưu rồi. Tiểu hắc cầu hoàn toàn biến mất kia một khắc. vô số dị tộc chi cảm thấy ngược đột nhiên chấn động đau đớn tiên giới minh phong mỹ mắt vẫn luôn không ngừng nhảy dị tộc căn nguyên chi lực tìm được rồi sao không có nhưng là giờ phút này bọn họ dị tộc gần dư lại một con vương mẫu chủng cũng hoàn toàn ngã xuống hơn nữa chết tương khó coi đến cực điểm ngọn núi phía trên hơi hơi phiếm trần bì phía chân trời không biết sao lại thế này minh phong cảm thấy càng xem càng cảm, cảm thấy quỷ dị ô ô ô tiếng rít truyền khắp số tòa sân phong Hắn đã quản không được như vậy nhiều. Nhiều năm trực giác nói cho hắn. Giờ phút này cần thiết làm điểm cái gì? Bởi vì mấy năm nay cùng tiên giới chém giết, tiên giới cùng thế giới này các tiểu thế giới đều bị khơi dậy hung tính. Nếu không phải bởi vì kia chỗ thời không đường hầm, những người đó không làm gì được, có quần quận không ngừng dị tộc từ nơi đó lại đây, bọn họ chỉ sợ sẽ không ở vào thượng phong. Minh phong thân hình nhanh chóng hiện lên. Không chỉ là lưu tuyến sâu keo, mặt khác mấy cái dị tộc, đồng dạng đã hành động lên. Có thể khiến cho bọn họ cảm ứng, uy hiếp đến bọn họ. Cũng chỉ có giống nhau. Chính là đều nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào lại sẽ ở ngay lúc này. Nhìn Minh phong vội vàng rời đi, chưa hạ xong văn cờ, còn ở trước mắt. Vu tức lại rốt cuộc khắc chế không được, che lại ngực, đột nhiên hộp ra một bùng máu. Thím đen sắc huyết, làm một bàn cờ cục hoàn toàn hóa thành cho tàn. Vu tức cái chán mồ hôi từng giọt lan xuống. Vu tức từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, Có chút không dám tin tưởng. Chính là ngực chỗ kia đang ở điên cuồng nhảy lên trái tim, lại minh minh sắc sắc nói cho hắn, này hết thể đều là thật sự. Thế giới này, tựa hồ, có thần tộc ra đời. Chính là, không phải thiên đạo đều không được đầy đủ sao. Lần trước, tiên giới đại động can qua, vô số thần tộc hậu duệ đều thử qua, đều không có dùng. Liên hắn đào tạo người cũng vô dụng. Là ai? Thịch ly từng bước một, rốt cuộc, nàng thấy được chiến sân thượng cuối. Đỉnh đầu thiên hỏa lôi kiếp như cũ. Bổ vào tịch ly trên người. Chỉ là tịch ly như cũ từng bước một đi phía trước đi tới, theo nàng đi vào, trên người tình tinh điểm điểm càng ngày càng nhiều. Cái chan ấn ký càng thêm tươi đẹp. Và anh Dị tộc hoàn toàn xâm lấn. Lôi kiếp tiếng gầm rú cùng tiếng chém giết hôn tạp ở cùng nhau. Sát a Giết sạch này đó tu sĩ. Trường không giới chính là chúng ta. Sát a Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vô số tiên thành luân hãm. Phía chân trời trên không tầng mây càng thêm áp lực. Che trời, thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh hát cám hôn độn chung. Dị tộc quá nhiều. Chúng ta sắp kiên trì không được. Còn, còn có người. Có thể tới chi viện. Chúng ta sao? Dị tộc. a, Tây Hoa Linh Quân Tự Bạo. Tiên giới. Đã từng trường không giới nhất thần thánh địa vực, hiện giờ đã là một mảnh phế tích. Vô số không gian cái khe lan tràn, hỗn loạn thời không. Huyền Uyên sắc mặt khó coi nhìn Minh Phong một hàng cao dài dị tộc. Ta nói nhiều năm như vậy. Như thế nào đều không có nhìn đến ngươi cái này lao đông tây. Nguyên lai like ngươi trốn ở chỗ này. Nói. Mấy ngày này, trường không giới khác thường có phải hay không ngươi làm. Ngươi rốt cuộc làm cái gì. Huyền Uyên không để ý đến kêu gạo thâu nguyên tộc lão tổ, đôi mắt ở minh phong cùng thiên nguyên chi gian chuyển động. Hiện giờ dị tộc, chỉ có này hai cái lao đông tây, có thể nghĩ đến này mặt. Gần nhất tu tiên giới biến hóa, hắn không phải không có cảm ứng được. Cũng liên tưởng rất nhiều. Hiện giờ. Nhìn thấy một hàng chín dị tộc lao tổ đồng thời tụ ở chỗ này, Huyền Nguyên trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu là cái kia trong lòng phỏng đoán là thật sự, quyết không thể làm cho bọn họ phá hư nơi này. Nếu là đã đoán sai, kia thì đã sao? Hắn đã sớm muốn cùng này đó dị tộc đồng quy vô tận. Hiện giờ, chẳng qua là trước tiên, hắn lại có gì sợ? Chiến sân thượng nội, tịch ly ở lôi kiếp chung đi tới, chiến sân thượng ngoại, dị tộc cùng tu sĩ chém giết ở bên nhau. Bên hai là vô số chém giết hò hét thành. huyết sắc nhiễm hồng phía chân trời ở dài đến năm trăm nhiều năm thiên hỏa thần lôi trùng tịch ly đã sớm nghe không thấy cái gì thanh âm thậm chí tầm mắt đều có chút mơ hồ chỉ là dựa vào một cổ chấp nhất chính là giờ phút này lại nghe tới rồi một ít những thứ khác tiếng sấm nổ vang trung tựa hồ có vô số chém giết hò hét thành xuyên thấu qua thật mạnh tiếng sấm đạp đạp đạp tịch ly phảng phất thấy được vô biên huyết sắc vô số tu sĩ ngã xuống cảnh tượng máu tươi còn ở chảy xuôi nàng phảng phất thấy được sư phó sư thúc sư bá sư huynh sư tỷ mơ hồ tầm mắt phản phất dần dần rõ ràng lên vũ tức che lại ngực muốn dựa vào kia phân cảm ứng tìm được kia phân cảm giác chính là mặc kệ hắn như thế nào cảm ứng đều tìm không thấy tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy rõ ràng hắn là cùng thế gian này thần minh thân cận nhất người nếu là thần minh ra đời cái thứ nhất cảm ứng được người hẳn là hắn mới đúng chính là giờ phút này đủ loại Lại nói cho hắn, không phải. Đầu đột nhiên đau lợi hại. vu tức thống khổ che lại đầu. Không phải. Không phải. Ta mới là gần với thần nhất minh tồn tại. Ta mới là thế giới này nhất thánh khiết thần người hầu. Và anh. Chính là mặc kệ hắn nói như thế nào phục chính mình, trong tiềm thức chính là có một thanh âm ở dần dần biến đại. Không phải. Không phải. Ngươi chính là cái phản đồ. Ngươi phản bội tín nhiệm nhất người của ngươi. Trở thành ác ma tù nhân. Ngươi không xứng. Không phải. Không phải. Ta là thần minh người hầu. Là thần tộc trung thành nhất thờ phụ giả. Không cần lại lừa ngươi chính mình. Phúc. Màu đỏ đen máu tươi lại lần nữa nhỏ giọt trên mặt đất. Rõ ràng hẳn là thánh khiết thân huyết. Chính là giờ phút này lại là màu đỏ đen. Chính là hắn có cái gì sai. Hắn có cái gì sai. Ta có gì sai đâu. Sai chính là thế nhân. Là tham lam ích kỷ thế nhân. Là thiên đạo. Là đề tiện thiên đạo. Vu tức che lại mặt. si ngốc cười là bọn họ a ta có gì sai đâu ta bất quá là muốn làm cho bọn họ thấy rõ này hết thảy chính là bọn họ đều không tin liền nàng đều không tin thế nhân tham lam một bên kiêng kỵ thần tộc muốn lật đổ thần tộc một bên lại muốn thần tộc ban cho bọn họ vô cùng vô tận chỗ tốt thiên đạo càng là đê tiện vô tộc thật đáng buồn bọn họ chỉ là thiên đạo một viên quân cờ ta chỉ là muốn bọn họ có thể thấy rõ này hết thảy lật đổ này bất công xấu xí thế giới nhân tình mà sinh đây là vu tộc lực điểm là thiên đạo áp chế vu tộc thủ đoạn chỉ có vô tình vô dục mới có thể chân chính trở thành thần tộc mới có thể thoát khỏi thiên đạo gông cùm xiềng xích mới có thể sống sót vu tức lảo đảo lắc lư đứng lên nhìn phía huyết sắc phía chân trời xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây không khỏi có chút hoàng hốt chân chính thần minh tịch ly thân hình càng lúc càng nhanh Cuối cùng mau chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Bên hai khóc tiếng la, cầu nguyện thanh, tuyệt vọng than khóc thanh. Chân chùi chân rừng ở cháy đen thổ địa thượng, tạo nên vô số bùi đất. Đầy người máu tươi, tóc trắng xóa. Huyền Uyên đột nhiên phun ra một búng máu. Xúm lại hắn mấy cái dị tộc, trong mắt là điên cùng sắc ý. Huyền Uyên! Không cần lại làm vô vị giấy rùa. Trường không giới. Đã không có thuốc nào cứu được. Không có ai có thể đủ cứu ngươi, Không ai có thể đủ cứu thế giới này. cho dù là thần minh cũng là như thế huyền uyên tái nhợt mặt lại giơ lên một mặt cười phải không vậy các ngươi đây là đang làm cái gì các ngươi sợ hãi phanh huyền uyên lại lần nữa bị một trưởng đánh bay khu khu khu huyền uyên lại lần nữa đã chịu đòn nghiêm trọng không khỏi khí huyết cuồn cuộn lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi chẳng qua huyền uyên lại lần nữa lau khỏe miệng huyết như thế nào đây là khu khu thẹn quá thành giận Minh phong hiếp mắt, nhìn Huyền Uyên. Huyền Uyên, ngươi cảm thấy, chúng ta còn sẽ vì hiện giờ ngươi, thẹn quá thành giận sao. Ha ha ha ha. Huyền Uyên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia tiên giới nửa thánh giả sao? Phi. Ngươi nhưng thật ra sẽ trang. Này mấy chục và năm. Ngươi nhưng thật ra che giấu hảo. Rõ ràng thân thể hao tổn chỉ còn lại có một khối tối ra. Lại còn bày ra một bộ cao cao tại thượng thánh nhân bộ dáng. Huyền Uyên. Ta nói như thế nào lúc trước kia chàng đại chiến, đại ca thương như vậy trọng, ngươi lại giống cái không có việc gì người giống nhau. Nguyên lai like ngươi thế nhưng trộm tập cấm pháp. Ha ha ha. Huyền Uyên. Ngươi nói nếu là, làm tu tiên giới những cái đó con kiến biết, bọn họ tâm tâm niệm niệm đang ở bế quan tu luyện đột phá thánh giả huyền Uyên tiên quân, là như thế bộ dáng, sẽ như thế nào? Ha ha ha. Còn có thể như thế nào? Tự nhiên là hy vọng lại lần nữa rách nát. lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng bái cái gọi là thần tộc hậu duệ toàn bộ đều là cái phế vật liên bọn họ hiện giờ một lòng coi như cuối cùng cứu mạng dâm dạng đều là cái ngụy trang ha ha ha ta nhưng thật ra đặc biệt chờ mong những cái đó con kiến thất vọng tuyệt vọng bộ dáng huyên huyên ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi hiện giờ này phó chật vật bộ dáng dùng lưu ảnh ngọc lưu lại làm tu tiên giới những cái đó đồ ăn đều nhìn xem xem bọn hắn tiên quân đại nhân là như thế nào hèn mọn Như thế nào vô dụng? Một đám dị tộc cười nhạo. Minh Phong cũng không có ngăn cản. Nhìn quy dạp xuống đất, chật vật đến cực điểm huyền uyên. huyền. Huyền huyền, ta kính ngươi là điều anh hùng, lúc trước sự tình, ta cũng không tin ngươi là không biết tình giả. Còn có, ta biết ngươi, có chút bản lĩnh, khuy một tia thiên cơ, bằng không, cũng sẽ không phản phệ tự thân, đại chiến Trung bị thương căn bản, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chết cái thống khổ, như thế nào? Huyền Uyên thở hồn hẹn. Lúc trước sự tình. Ngước mắt, đối thượng Minh Phong đôi mắt, không khỏi câu môi. A, thật đúng là cảm ơn ngươi thưởng thức, ngươi muốn biết lúc trước sự tình. Minh Phong ống tay háo hạ tay hơi hơi giật mình. Đúng vậy. Huyền Uyên chào phúng cười cười. Vậy ngươi là muốn biết, lúc trước nào chuyện? Huyền Uyên, ta tin tưởng ngươi là minh bạch ta đang nói cái gì? Huyền Uyên che miệng hò khan đứng lên. Ta già rồi, không thể so năm đó, này trí nhớ tự nhiên là không phụ từ trước. lại như thế nào sẽ biết ngươi đang nói cái gì một bên mấy cái dị tộc nhìn thấy huyền uyên dáng vẻ này liền thập phần khó chịu nhị ca cùng hắn vô nghĩa cái gì hắn không nói chúng ta luôn có biện pháp làm hắn mở miệng minh phong giơ tay ngăn trở bọn họ còn muốn mở miệng nói huyền uyên hiện giờ dị tộc đánh hạ trường không giới đã thế không thể đỡ nga nay hẳn là chính là các ngươi nhân tu thường thường nói xu thế tất yếu xu thế tất yếu các ngươi đã ngăn cản không được Nhận mệnh đi. Huyền Uyên run run rẩy rẩy thẳng khởi eo, hai tròng mắt nhìn thẳng Minh Phong. Minh Phong, cái gì là xu thế tất yếu? Cái gì là nhận mệnh? Trường không giới sẽ thắng, kẻ xâm lấn Tất bại. Nhận mệnh. Ha ha ha. Đi con mẹ nó nhận mệnh đi. Muốn biết lúc trước sự tình, xuống địa ngục đi hỏi đi. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Huyền Uyên thân thể nhanh chóng bành trướng. vô số tiên khí hướng về Huyền Uyên trong cơ thể hội tụ. Minh Phong Sâm ta trưởng không giới giả, người phải giết chi. Hôm nay ngã xuống một cái huyền uyên, này tu tiên giới còn có trăm triệu hàng tỷ vạn cái huyền uyên với thiên địa vù vù, rách nát thời không đường hầm, đột nhiên điên cuồng rung động. Con ở tự bạo huyền uyên đã bị một cổ khủng bố uy áp gắt gao chấn áp tại chỗ. Phanh phanh phanh, giang giác giang giác, trường không giới trên không, gió nổi mây phun, ong ong ong, ong ong ong, ong ong ong. Vô số sao trời sáng lên. Nguyên bản hỗn loạn thời không đường hầm, giờ phút này lại dần dần đã xảy ra biến hóa. Một viên nhiễm đỏ như máu sao trời, tự muôn vàn sao trời trùng, từ từ dâng lên. Huyên Uyên tầm mắt chạm đến đến kia viên màu đỏ sao trời khi, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thần. Thần cách. Đó là thần cách. Huyên Uyên đầu có trong nháy mắt chỗ trống. Bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm. Lâu lắm. Hắn đã nhớ không dậy nổi, rốt cuộc là đã bao lâu. Chỉ là biết, bọn họ đời đời, đều ở hy vọng ngày này đã đến. Chân chính thần minh, mới có thể có được thần cách. Này hết thảy đều là thật vậy chăng? ầm ầm ầm màu đỏ sao trời lấy thế không thể đỡ thái độ, nhằm phía phía chân trời. tu tiên giới không gian hàng rào, một tầng tầng rách nát. Vô số sinh linh phảng phất thấy được hoàn vũ trung hàng tỷ sao trời. va chạm, hủy diệt, vỡ vụn đoàn tụ, thân sinh, tựa hồ qua hồi lâu. Lại tựa hồ chỉ có một cái trước mắt. Phanh. Thật lớn màu đỏ sao trời phá tan cái kia tràn ngập bạo loạn năng lượng thời không lốc xoáy. Chúng sinh trước mắt một bạch, lỗ thai vụ vù, vù. Giang giác. Giang giác. Thật lớn khóa thiên liên lại lần nữa xuất hiện. Tựa hồ muốn khóa trụ kia viên màu đỏ sao trời. Chính là lại ở chạm đến đến màu đỏ sao trời khoảnh khắc, hóa thành cho bụi. Thiên địa chấn động, toàn bộ trường không giới, linh lực cuồn cuộn, Sơn băng địa liệt, nước biển chảy ngược. Cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Vòng trời phía trên, đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Tiếp theo, là đệ nhị chẳng đèn. Đệ tam, đệ tứ, thứ năm. Một tầng tầng cầu thang xuất hiện, thẳng chỉ phía chân trời. Chúng tu lấy lại tinh thần. Kia! Đó là cái gì? Không! Sẽ không lại là dị tộc làm sự tình đi. Mẹ nó! Mặc kệ nó là cái gì? Là dị tộc cũng hảo. Là yêu ma cũng hảo. Lao tử hôm nay đều cùng này đó vương bắt đản liều mạng. Sát ra. Các huynh đệ. Hôm nay chính là chết. Lao tử cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Sát ra. Bọn họ đã. Không tin thiên đạo. Không tin thần minh. Nếu là thật sự có thiên đạo, có thần minh, bọn họ làm sao đến nỗi như thế? Trường không giới làm sao đến nỗi như thế? Minh Phong nhìn kia còn ở một tầng tầng xuất hiện cầu thang, mỹ mắt kinh hoàng. Muốn động thủ, ép hỏi huyền uyên, chính là kia cổ thật lớn uy áp. Lại làm hắn không thể động đậy. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vẫn là nói cái kia lao đông Tây. Lại làm cái gì? Liền giống như lúc trước giống nhau. Lừa gạt bọn họ dị tộc, nói cái gì cái gọi là thiên đạo chi tử. Làm hại bọn họ cũng vận dụng chính mình căn nguyên chi lực tạo hạ cái gọi là thiên đạo chi tử. Chính là. Những cái đó đều là gạt người. Thiên đạo chi tử. Căn bản là không có cái gọi là thiên đạo chi tử. Bất quá là này đó đê tiện lao đông Tây thiết hạ cục. Cái này trường không giới. Thiên đạo vốn là không được đầy đủ. Cho dù là thiên đạo chi tử. Cũng cứu vớt không được cái này hoàn vũ. Bọn họ dị tộc xâm lấn, là tất nhiên. Là nơi này thiên đạo, vứt bỏ này phiến hoàn vũ trung sinh linh. Chính là. Chính là này đó đề tiện tu sĩ. Từng bước từng bước, không tiếc là dùng tánh mạng, không tiếc dùng vạn linh vị tế. Diễn như vậy một tôn kịch. Thiên đạo chi tử. Cái này thiên đại âm u Thiên đại nói dối. làm hại bọn họ dị tộc căn nguyên chi lực bị phân liệt thành vài phần thậm chí ở thật mạnh cơ duyên xảo hợp dưới rơi dụng tứ phương cuối cùng thậm chí rơi xuống không rõ bọn họ căn nguyên chi lực ở các đại thế giới tiểu thế giới chung không ngừng bị phân liệt bị suy yếu lúc trước thảm thiết là tu tiên giới hắc ám tuyệt vọng bọn họ dị tộc cũng cho rằng là thắng lợi bắt đầu chính là hiện giờ hồi tưởng lên lại là hận đến ngứa răng vốn nên đã sớm bị cắn nuốt rất thế giới lại sinh sôi tham sống sợ chết nhiều năm như vậy nguyên bản nên là một mảnh thắng lợi tiếng hô hiện giờ lại căn nguyên chi lực không thể phục hồi như cũ dị tộc nếu là không thể đủ hoàn toàn không chế dung nhập thế giới này tử vong chính là bọn họ kết cục minh phong liều mạng dãy rủa. một tầng tầng cầu thang thượng là một chản tràn đèn chẳng qua bấc đèn châm ngọn lửa lại là màu đỏ thấm thần thánh rồi lại quỷ dị Đây ngươi chật vật huyết tinh tịch ly câu lũ eo để chân trần Một chút bước lên cầu thang. Đã từng nhu thuận tràn ngập ánh sáng đầy đầu tóc bạc, cũng đã sớm biến thành tiểu tụy hấp tấp đầu bạc. 500 năm thiên hỏa thần lôi hình phạt, giết chết dị tộc căn nguyên tri lực, cũng hao hết tịch ly toàn thân sinh cơ. Chiến sân thượng cuối cùng một mạt pháp tắc tri lực cũng hoàn toàn bị tịch ly hấp thu. Chỉ là, trở thành chân chính thần minh, lại vẫn là kém như vậy một tia. Tịch ly biết đó là cái gì? Từng bước một, thang trời thượng cây đèn lay động. Đó là đã từng viễn cổ trên chiến trường ngã xuống tiền bối tín niệm. Là mặt thế giới sinh linh tín niệm, những cái đó lòng tràn đẩy chờ đợi sinh linh tín niệm, là ở trong chiến tranh ngã xuống sinh linh tín niệm. Đây là trăm tộc tín niệm. Trăm tộc. Cái chan ấn ký nóng bỏng. Bọn họ ở dùng bọn họ phương pháp, nói cho nàng, nàng không phải một người. Trăm tộc ấn ký thêm thân. Cùng trăm tộc đồng hành. Một bước tiếp một bước, thánh khiết thang trời, phảng phất xuất hiện vô số cái thân ảnh. Phía chân trời thật lớn lốc xoáy, tản ra một cổ thật lớn hủy diệt hơi thở. Đó là cửu thiên đỉnh sụp đổ sau sở hình thành thời không loạn lưu lốc xoáy Trở thành nửa cái thần minh lúc sau Tịch ly cảm giác được vận mệnh chú định rất nhiều sự tình Muốn hoàn toàn mở ra cựu thiên đỉnh Khi đó không loạn lưu tránh cũng không thể tránh mươi 765 đại kết cục Hạ Chỉ là liếc mắt một cái Kia cao cao huyền ở phía chân trời thượng Người nọ thân ảnh thành quân tay cầm kiếm không khỏi đột nhiên buộc chặt Chỉ là liếc mắt một cái Chẳng sợ người kia đã thay đổi quá nhiều Chính là hắn vẫn là nhận ra tới. Vô số lần mộng hồi. Vô số lần tưởng nghiệm. Ở hắn kiếm đạo luân hồi chung, người này, đã trở thành hắn chấp nghiệm. Hắn đệ tử. Hắn đệ tử đã trở lại. Sát ra. Sát Uy năng thật lớn tiêu phong, thổi đến thang trời có chút không xong Muốn mở ra rách nát cựu thiên đỉnh. Nàng thời gian không nhiều lắm. Thiên thương. Thiên thương. Thiên thương. Ông ngong ngong. Bình tĩnh vạn đạo tông, đột nhiên đông đưa. Chỉ còn lại mấy cái vài tuổi đứa bé vạn đạo tông. Mới bất quá vài tuổi mấy tiểu tử kia, đối mặt thiên địa chấn động, đều có chút hoảng loạn. Nhưng là, cũng chỉ là trong thời gian ngắn không biết làm sao. Thân là hiện giờ vạn đạo tông đại sư huynh cùng trưởng môn nhân. Thượng Phàm làm chính mình chấn định xuống dưới. con tuổi nhỏ tiểu thiếu niên, khuôn mặt nghiêm túc, chấn an còn sót lại mấy cái sư đệ sư muội Hắn là đại sư huynh, hắn không thể hoảng. Khắc chế chính mình có chút phát run thân hình. Đại! Đại gia không cần hoảng. Đại gia không cần hoảng. Sư Minh, Sư Minh, đây là làm sao vậy? Này bên ngoài là làm sao vậy? Thượng Pham kéo qua nhỏ nhất sư muội. Tiểu sư muội, không cần sợ hãi. Không cần sợ hãi. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, mấy cái tiểu a nhi không khỏi nắm chặt lẫn nhau tay. Sư Minh, lao tổ sư phó sư thuốc sư Minh sư tỷ, bọn họ còn sẽ trở về sao? Thượng phàm không khỏi xuyên thấu qua kết giới nhìn về phía ám trầm phía chân trời. Sẽ. Sẽ. Bọn họ nhất định. Đều sẽ trở về. Mặt đất chấn động càng thêm lợi hại. Và anh. Một tiếng văng lớn, doa mấy cái tiểu hài tử sắc mặt tái nhợt, lại gắt gao cắn răng, cố nén, không có khóc ra tới. Thật lớn thân kiếm mặt trên tre kín rêu phong bùn đất. 500 năm yên lặng, làm thiên thương ý thức đều có chút mơ hồ. Giờ phút này, kia phảng phất khắc vào thần hồn chỗ sâu trong thanh âm Thiên thương, thiên thương, thiên thương, thiên thương mở tròn mắt. Là nàng, là nàng đã trở lại, là nàng đã trở lại. Ông long long, mặt đất vỡ ra, thật lớn khoan kiếm điên cuồng run rẩy, trên người bùi đất rêu phong rơi xuống, lộ ra thân kiếm nguyên bản bộ dáng. Hưu, cự kiếm hoàn toàn tránh thoát mở ra. Sư, sư minh, các ngươi xem, kia, đó là cái gì? Mấy người nhìn lại, không khỏi đồng thời sửng sốt. thượng phàm trong đầu hiện lên một cái hình ảnh đó là vạn đạo tông cung đường một cái bức họa nữ tu chấp kiếm mà đứng tuyệt mỹ thanh lai anh tư tác sản mà nữ tu trong tay nắm kia thanh kiếm chính là này đem vạn đạo tông truyền kỳ thác nguyệt phong truyền kỳ toàn bộ từ du ba nghìn giới truyền kỳ là tịch lao tổ bản mạng kiếm Hưu, thiên thương trở về tịch ly gắt gao nắm thiên thương cảm nhận được quen thuộc hơi thở Tịch ly nhẹ nhàng không khỏi thất trách đuốt ve một chút chua kiếm. Đã lâu không thấy. Thiên thương. Quen thuộc ngữ khí. Đúng vậy. Đã lâu không thấy. Suốt 500 nhiều năm. 500 nhiều năm chia lịa. Tái kiến khi. Biển cả hóa ruột dâu, cảnh còn người mất. Mà nàng. Đầy đầu đầu bạc, đầy người vết máu vết sẹo, phảng phất tuổi già lão giả. Này mấy trăm năm, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Đã trải qua cái gì? Vì sao sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng? Thiên Thương có quá nhiều nói muốn hỏi xuất khẩu, chính là tại đây một khắc lại lựa chọn trầm mặc cùng tin tưởng. Ngươi, con nguyện ý cùng ta cùng chiến đấu. Khan Khan thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Chủ nhân, Ali, ta là Thiên Thương, ta đem cùng Chủ nhân vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Mặc kệ bao lâu, một và năm, hai và năm, hàng tỷ năm, Thiên Thương tịch ly. Chủ nhân, Ali, ngươi không thể lại bỏ xuống ta. được không tịch ly nhấp nhấp miệng hơi hơi mỉm cười hảo không thể gạt ta không lừa ngươi tịch ly nhắm mắt bên thai là vô biên tiếng chém giết, trong mắt là vô tận huyết sắc thiên thương chấn động tịch ly ngước mắt gió thổi khởi che đậy ở trên trán tóc mái tịch ly câu lũ muốn chậm rãi thẳng tắp thiên thương Ông ngao ngong thiên vô cung không gian linh lực chấn động vô số linh lực hướng về tịch ly tụ tập thật lớn thiên vô cung ở không trung ngưng tụ mà thành Thích Ly chỉ kém cuối cùng một bước, liền trở thành thần minh. Đã không có cấp bậc cấm chế, Thiên Vũ cung hoàn toàn mở rộng ra. Thật lớn cung thân, ở kia xé nát mây đen dương quang chiếu dọi xuống, lóe thần thánh quang huy. Kim sắc phủ văn như ẩn như hiện, cùng cung thân thượng sinh động như thật điều khắc lẫn nhau giao ứng. Thiên Vũ cung vừa xuất hiện, mây đen bao phủ phía chân trời, tựa hồ đều sáng sủa không ít. Nhỏ vụn dương quang một chút đẩy ra dày nặng tầng mây. Thích Ly tay trái chấp cung, tay phải kéo cung. Linh lực hóa hình, vô số phù văn lập loè xuất hiện cuối cùng hội tụ thành một con trong suốt phiếm kim sắc mũi tên ở mũi tên nhọn hình thành khoảnh khắc trường không giới sở hữu sinh linh tựa hồ đều cảm nhận được một cổ hơi thở dị tộc cũng cảm nhận được chẳng qua bọn họ cảm nhận được lại là hủy diệt khủng bố ly đến gần tu vi thấp một chút dị tộc không khỏi sôi nổi lui về phía sau minh phong cắn răng toàn thân khí huyết cuồn cuộn hưu, mũi tên nhọn phá không thật lớn vòm trời phảng phất xuất hiện một cái hát động Không trung bao phủ mây đen, ở mũi tên nhọn phá không mà ra khoảnh khắc, bị sôi nổi chấn vỡ. Và anh, vũ buộc phát ra năng lượng, cùng rách nát hôn loạn thời không đường hầm trực tiếp đụng phải. Tức khắc thiên địa một trận vù vù. Thích ly thân ảnh cũng chính là thừa lúc này, phóng lên cao. Vũ tức đổi tới, liền nhìn đến như thế cảnh tượng, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Minh Phong nhìn thấy vũ tức, không khỏi đại hỉ. Vũ tức. Màu. Màu ra tay. Tuyệt đối không thể làm cái kia tu sĩ tiếp tục đi xuống. Hắn có dự cảm, nếu là cái này nữ tu tiếp tục đi xuống, bọn họ dị tộc sở làm hết thể đều đem là hưởng phí sức lực. Vu tức có thể ở ngay lúc này đổi tới, còn không chịu ảnh hưởng, ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là, giờ phút này lại không phải truy cứu những cái đó thời điểm. Trước mắt quan trọng nhất chính là, ngăn cản kia nữ tu. Chỉ là quá vãng luôn luôn cùng bọn họ dị tộc đứng ở một bên người, tựa hồ giờ phút này cũng không muốn nghe hắn nói. Minh Phong trong mắt hiện lên đó u. Cái này Vu tức lai lịch thần bí, tuy rằng là thế giới này tu sĩ, nhưng là lại thập phần chán ghét thế giới này hết thảy. Bọn họ dị tộc tuy rằng xâm lấn thế giới này, nhưng là càng có rất nhiều muốn ba chiếm thế giới này tài nguyên, tìm được cũng đủ đồ ăn. Nhưng là Vu tức bất đồng. Hắn muốn hủy diệt thế giới này. Có thể cùng hắn hợp tác, cũng chỉ bất quá, là nhìn chúng hắn một ít bản lĩnh, lợi dụng hắn. Bất quá, hắn cũng biết, vô tức cũng không phải cái ngu xuẩn, cùng bọn họ hợp tác. tự nhiên cũng là có mục đích của chính mình. Hai bên đều có mục đích của chính mình, hai bên đều lợi dụng lẫn nhau, lấy đạt tới mục đích của chính mình. Quá vãng đều hào hảo, hợp tác cũng coi như là vui sướng. Chính là hôm nay cái này Vu tức lại không nghĩ tiếp tục đi xuống. Này sao lại có thể? vô tức? Ngươi còn thất thần làm cái gì? Ngươi không phải chán ghét thế giới này hết thể sao? Ngươi không phải muốn hủy diệt bọn họ sao? Ngươi còn đang đợi cái gì? Rõ ràng nhiều năm như vậy đi qua, Muốn mở ra cửu thiên đỉnh tu sĩ vô số, thần tộc ma tộc hậu duệ đều có. Chính là trước nay đều không có tu sĩ thành công quá. Bọn họ như vậy chuẩn bị long trọng, đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này nữ tu. Chính là chẳng sợ như thế, trong lòng kia cổ chậm chạp huy chi không tiêu tan khói mù lại làm Minh Phong không dám thả lỏng cho dù là một tia khả năng. Có đôi khi cũng là không thể đủ đánh cuộc. Minh Phong nói, vô tức tự nhiên là có nghe được. Hắn là chán ghét thế giới này, muốn hủy diệt thế giới này. Chính là, đó là không có thần tộc thức tỉnh, mở ra cựu thiên đỉnh tiền đề hạ, không phải sao? Hắn ở cái này nữ tu trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đó là vu tộc hơi thở. Là thần nữ hơi thở. Càng là 19 hơi thở. Cái này tu sĩ trên người có vu tộc huyết mạch. Hơn nữa có 19 truyền thừa. Nàng hơi thở, cùng với trong tay nắm kia đem cùng làm hắn nghĩ tới một người. Cái kia rõ ràng hẳn là ngã xuống tại hạ giới thời không trường hà trung tu sĩ. Cái kia hắn đã từng thập phần xem trọng, nhất giống người kia tu sĩ. Cũng là hắn chán ghét. Nếu là nàng có thể mở ra cựu thiên đỉnh. Thần tộc tái hiện. Như vậy, thế giới một lần nữa tẩy bài. Những cái đó con kiến. Quy tắc đều đem sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, hắn sẽ giáo nàng, cũng sẽ làm nàng trở thành thế gian này chân chính thần minh. Cũng sẽ giúp đỡ thần minh đánh vỡ kia lệnh người chán ghét hết thảy. Hắn sẽ là thần minh trung thành nhất người mang tin tức. Cho nên vô tức không có động thậm chí hai mắt có chút tỏa sáng nhìn tịch ly hắn có chút chờ mong kia một ngày đã đến chỉ là còn không đợi hắn có điều chờ mong chi gian thẳng tắp bay về phía phía chân trời tịch ly lại lần nữa kéo cung trăng tròn đối với huấn loạn thời không đường hầm lại là một mũi tên Ông. hoa anh tịch ly phun ra một búng máu phía chân trời dương quang lộ ra nhiều hết mức mặt đất bắt đầu chấn động linh lực bạo loạn a một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên kinh khởi ngàn tầng lãng Một tiếng khởi, liên tiếp thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Còn ở chiến đấu tu sĩ cùng dị tộc rốt cuộc dừng tay, đều không khỏi khiếp sợ nhìn về phía kêu thảm thiết chỗ. Chỉ thấy một cái dị tộc dưới ánh nắng chiếu xuống, tầng ngoài làn da xuất hiện từng điều vết dạ, còn đang ở lấy tấn manh tốc độ, hướng về thân thể chung quanh quyết tán. Này! Đây là có chuyện gì? Hán! Hán đây là làm sao vậy? Là kia ánh mặt trời vấn đề sao? Chính là lúc trước không phải cũng có ánh mặt trời sao? Đúng vậy! Lúc trước Dương Quang tuy rằng không có hiện giờ như vậy, đại bộ phận đều bị dày nặng mây đen bao phủ, ám châm áp lực. Hiện giờ phía chân trời, mây đen bị tầng tầng chấn vỡ, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, nghiêng tại đây phiến đại địa thượng. Thực ấm, thực thoải mái. Chính là nhiều năm như vậy, cũng trước nay đều không có nghe nói qua, ánh mặt trời đối dị tộc có như vậy công hiệu. Nếu là ánh mặt trời như vậy lợi hại, kia này phiến thế giới, còn có dị tộc trô dung thân sao? Không có. Nếu là ánh mặt trời như hôm nay như vậy lợi hại, nay phiến hoàn vũ liền sẽ không có dị tộc hung hăng ngang ngược nhiều như vậy vạn năm sự tình. Vu Tức cũng cảm giác được làn da có chút bỏng cháy đau đớn, không khỏi theo bản năng nuốt ve hướng chính mình mặt. Động nhiên một đốn. Này, đây là đạo, đây là đạo tức biến thành quang. Nàng chẳng lẽ không phải thần minh, là thiên đạo hóa thân. Vu Tức đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, vô tức chán ghét thế giới này sở hữu sinh linh bao gồm chính hắn chính là hắn nhất căm hận lại là cái kia sáng tạo ra bọn họ lại phá lệ tàn nhẫn tạo thành thế gian vô số hắc cám cùng bất công thiên đạo nếu là cái này tu sĩ không phải cái gọi là vô tộc thần tộc là cái kia hắn chán ghét nhất thiên đạo hóa thân vô tức không khỏi nghĩ đến cái này nữ tu quỷ dị không khỏi hít mắt nếu là thật sự như thế vô tức trong mắt sát ý sôi trào đề tiện thiên đạo là muốn lại lần nữa nương vô tộc Hoàn thành hắn kia ghê tởm quy tắc sao? Nương Vũ tộc huyết mạch thân phận cùng lực lượng, tiến vào này phiến hoàn vũ. Hắn không phải cao cao tại thượng, thời gian vạn vật không vào mắt sao? Thật sự là trước sau như một đê tiện cùng dối trá. Nếu là như thế, hắn thả rằng thế giới này lại vô thần minh. Hết thể đều hủy diệt. Hắn không thể làm cái này thiên đạo con rối mở ra cựu thiên đỉnh. Minh Phong nôn nóng thậm chí có chút hèn mọn khẩn cầu Vũ Tức, trong mắt lại là tràn đầy căm hận. Ma liên ở hắn lại lần nữa mở miệng kia một khắc, Nguyên bản lẳng lặng ngốc tại tại chỗ không nhúc nhích Vu Tức lại động. Vu Tức thân ảnh hướng về thang trời mà đi. Ở bước lên thang trời kia một khắc, vốn là bị hôn loạn thời không đường hầm quấy không song thang trời, bắt đầu kịch liệt rung động. Ở bước lên thang trời khoảnh khắc, Vu Tức cảm nhận được lòng bàn chân tiếp xúc thang trời địa phương, truyền đến một cổ cực nóng bỏng cháy cảm. Tư Lạc, Tư Lạc. Phảng phất đi chân trần đi ở bị liệt hỏa quay trên mặt đất. Đau đớn truyền khai. Vu Tức ánh mắt không khỏi lại lần nữa ám ám. Trên người hắc khí không ngừng chảy ra. Tự hắn tự mình trục xuất, từ thần đọa ma lúc sau, trừ bỏ ngay từ đầu dấu tải, rất ít có người cùng sự có thể thương đến hắn. Hiện giờ, lại là cái này nữ tu. Quả nhiên, thiên đạo vẫn là như vậy làm người chán ghét. Thang trời bởi vì vu tức tiến vào, kịch liệt rung động lay động, ẩn ẩn có không song tản ra xu thế. Thành quân khẩn trương, không hề nghĩ ngợi, thân hình hướng về phía chân trời mà đi. nhưng là chân chính tịch ly cùng thang trời lại là ở hỗn loạn nhất thời không đường hầm trung tu tiên giới chung thế giới nhìn đến bất quá là từ nơi đó xuyên thấu qua phát tắc hình chiếu đến các thế giới một cái hư giống thành quân tìm không thấy phương hướng càng thêm sốt ruột thân ở chiến trường minh lan tự nhiên cũng thấy được phía chân trời hình ảnh nhìn kia chật vật thân ảnh không khỏi có chút lệ nóng danh trọng nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện nàng đã trở lại năm trăm nhiều năm cầu nguyện không tiếp dùng thiêu đốt linh hồn cấm pháp cầu nguyện nàng bình an, hắn thần minh rốt cuộc trở về. lúc này đây, hắn muốn cùng nàng cộng đồng chiến đấu. minh lan giữa mày nóng lên, một dọt tinh huyết bước ra trong cơ thể. linh trạch nhất tộc nghe ta hiệu lệnh, dị tộc giờ phút này bị kia cổ hủy diệt lực lượng kinh sợ, vô pháp toàn tâm toàn ý chiến đấu. minh lan dẫn theo mấy năm nay thật vất vả khôi phục một ít tộc nhân linh trạch nhất tộc tộc nhân, nhanh chóng tổ trận. lưỡi dao sắc bén xe qua, máu tươi lan xuống, loé huyết sắc phủ văn xuất hiện. Theo nhau mà đến chính là từ này đó tu sĩ trên người truyền đến một chút Linh Quang. Trong mấy năm nay, trừ bỏ Linh Trạch nhất tộc tổ tiên, bọn họ nghe được nhiều nhất chính là vị kia. Tín ngưỡng. Không chỉ là Minh Lan. Càng ngày càng nhiều Linh Quang xuyên thấu qua trận pháp xuất hiện. Linh Quang phiêu phiêu đáng đáng, hướng về phía chân trời thổi đi. Theo Vu tức càng thêm tới gần, thang trời chấn động càng thêm lợi hại. Vu tức trên người hắc khí càng thêm nồng đậm. Đi tìm chết. Đại trưởng hướng về còn ở khó khăn đi tới tịch ly huy đi. Và anh, tịch ly nhanh chóng né tránh, chính là bởi vì thân thể cơ hồ tới rồi cực hạ, né tránh tốc độ vẫn là theo không kịp trước kia, máu tươi một chút nhiễm hồng. Ali, thành quân hai mắt màu đỏ tươi, thần hồn không ngừng kéo dài tới, muốn tìm được, cái kia cùng tịch ly liên tiếp không gian. Chính là xa xôi ở tiên giới tịch ly, làm hắn tìm không thấy đi tới lộ. Trên chiến trường, thất phong đột nhiên che lại trái tim. Đau, quá đau. Phảng phất linh hồn đều ở bị xé rách. Tịch ly, a ly, mười Tất phong đột nhiên chấn động, trong đầu lại lần nữa hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những cái đó hình ảnh từ luân hồi bí cảnh chung bắt đầu, phảng phất thực xa xôi, xa xôi thập phần mơ hồ. Chính là kia luân hồi kính trung, bi thống tuyệt vọng, phẫn nộ hối hận cảm xúc lại vứt đi không được. Giờ phút này nhìn thấy kia thân ảnh, tất phong không khỏi lại lần nữa gắt gao che lại chính mình trái tim, máu tươi nhỏ giọt. giống như xa xôi trăm triệu năm trước. 19. Vu tức lại lần nữa hướng về tịch ly huy đi một trường. Lúc này đây, tấn bánh phi thường, trực tiếp hướng về tịch ly mặt mà đi. mắt thấy liền phải đánh tới tịch ly. đột nhiên thần hồn đột nhiên đau xót động tác một đốn. chính là này một tức thời gian, tịch ly lại lần nữa khó khăn lắm tránh đi. với anh. thang trời lay động, tiếng gió hô hô. Vu tức gắt gao che lại chính mình ngực. nơi đó giờ phút này phảng phất bị xé rách giống nhau. thân thức chung. Từ hồ có một đạo mỏng manh thanh âm, ta, ta sẽ không, sẽ không lại lần nữa, làm ngươi, thương tổn nàng, vu tức đột nhiên che lại đầu, A, đau đớn xé rách linh hồn, vu tức trong lòng đã sóng to gió lớn, hán, thế nhưng trải qua lâu như vậy thời gian, đều không có biến mất, vì cái gì, chấp niệm sao, đối nàng chấp niệm sao, vu tức nghĩ đến người nọ, Đã từng bị cố tình phai nhạt mơ hồ dung nhan tựa hồ dần dần rõ ràng lên. 19. Không. Nàng không phải 19. Nàng không phải 19. Nàng là đê tiện thiên đạo. Nàng là đê tiện thiên đạo. Thân tộc. Thân tộc. Nếu là không có đê tiện thiên đạo. Ta hẳn là có thể cùng nàng. Cùng nàng vĩnh viên đứng ở kia cửu thiên đỉnh. Chịu vạn linh kính ngưỡng. Là thiên đạo đê tiện. Là hắn. Là hắn làm hại vu tộc toàn tộc bị giết. Là hắn hại chết 19. là hắn. ta muốn giết hắn. Vu tức hai mắt huyết hồng, trên người hắc khí sôi trào, toàn thân trên giới đều bao phủ ở hắc khí bên trong. Một phen bóp chặt tịch ly cổ, đầy mặt dữ tợn. đều là ngươi. là ngươi bất nhân. là ngươi bất công. là ngươi. đều là ngươi. tịch ly rãy rủa, máu tươi một giọt một giọt lan xuống, rơi vào thời không trung. Vu tức. Vu tức đối thượng cặp kia yên tĩnh không hề dao động ánh mắt, không khỏi sửng sốt. Nam tịch ly cổ tay. Không khỏi run mười 19. Quá giống. Quá giống. Lúc trước, nàng cũng là như vậy nhìn hắn. Nàng cao cao tại thượng. Là thần vu tộc thần thánh không thể xâm phạm 19 thần nữ. Là vu tộc lấy làm tự hào thiên tri tiêu tử. Là có khả năng nhất bước lên cựu thiên đỉnh tối cao chỗ người. Mà hắn, bất quá là một cái không ai muốn con kiến. Thế nhân ghét hắn bỏ hắn. Thế gian bất công. Hắn càng là hèn mọn. Càng là thống khổ. Càng là bất hạnh. kia bất công vận mệnh, liền càng là gắt gao khóa hắn không bỏ. Cha mẹ không thân, gia tộc ghét bỏ. Thế nhân lưỡi hiếp. Bạn tốt phản bội. Hắn thân cận nhất người cũng một đám cách hắn mà đi. La mươi chín dẫn hắn trở về vu tộc. Hắn cũng nghĩ tới. Nghĩ tới, ở kia say lòng người sau giờ ngọ, cùng người nọ cùng nhau, liền như vậy, vẫn luôn. Chính là vận mệnh bất công. Liền hắn cuối cùng một kia ấm áp cũng muốn cấp đoạt. Một khi đã như vậy, hắn vì sao không thể lật đổ này bất công thế giới. Lật đổ kia dối trá thiên đạo. vu tức không khỏi lại lần nữa nắm thật chặt tay. Tuy ý tất phong thần hồn cắn xé linh hồn của hắn. Bọn họ hai cái vốn là nhất thể. Chỉ là cái kia ngốc tử, trải qua như vậy nhiều lúc sau, lại như cũ lựa chọn đứng ở những cái đó thế nhân bên kia. Ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Hiện giờ càng là ngu xuẩn muốn tới thông qua thần hồn công kích, đã thương địch thủ 800 tự tổn hại một ngàn tới thương hắn. Chính là, tại đây ô trọc thế giới luân hồi nhiều như vậy thế. Tu vi một tổn hại lại tổn hại. thân hồn một tước lại tước. Hắn lấy cái gì cùng hắn đấu. Thiên đạo, ngươi bất nhân bất công. Phá hủy ngươi. Sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới. Sáng tạo ra một cái chân chính thần minh. Ách. Trên cổ bàn tay to, không ngừng buộc chặt. Mơ hồ tầm mắt, xuyên thấu qua hàng tỷ sao trời. Nàng phảng phất thấy được những cái đó nôn nóng lo lắng ánh mắt. Ali. Sư phó tê tâm liệt phế thanh âm. Ali. Thích ly mơ hồ tầm mắt càng thêm mơ hồ lên. Sư phó. Và anh Phù phong mang theo thành quân, thương diễn sẽ rách không gian đường hầm, ở một tầng tầng không gian hàng rào chung, ý đồ tìm kiếm kia nhất bạc nhược không gian tiết điểm. Chính là từ du 3.000 tiểu thế giới khoảng cách, quá mức xa xôi. Quá mức xa xôi. Ali. Ali. Ngươi đáp ứng quá sư phó. Ngươi đáp ứng quá sư phó. Ngươi đã nói. Ngươi sẽ bình an trở về. Ngươi nuốt lời như vậy nhiều lần lúc này đây ngươi không thể lại nuốt lời tựa hồ cảm ứng được cái gì tịch ly mơ hồ ý thức lại lần nữa cường khởi động một chút thanh minh nàng con không thể ngã xuống vu vũ. vũ thức, thế gian này thần minh có hai loại hai loại vu tức ánh mắt ấm lãnh chào phúng nhìn tịch ly như thế nào làm thiên đạo hóa thân còn muốn nói cho ta cái gọi là hai cái thần minh ngươi là choáng văng sao thế gian này chỉ có một thần minh ha ha ha Không phải là bị thiên đạo lừa dối ngu đi. Thế gian này từ đầu đến cuối đều chỉ có một thần minh. Mà ta sẽ làm cái kia chân chính thần minh ra đời. Phá hủy ngươi sáng tạo ra tới dối tra thế giới. Khu khu khu. Thế gian này. Có hai cái thần minh. Một cái tay cầm sao trời. Lực trưởng càn khôn. Hắn sinh với thiên địa. Lập với thiên địa. Hắn có được vô thượng lực lượng. Không thể lay động. Nhưng thế gian này còn có một cái thần minh. Hắn sinh với thiên địa. Cũng lập với thiên địa. Hắn cũng có được vô thượng lực lượng không thể lay động ha ha ha ngươi là choáng vang sao hai người có gì khác nhau ngu xuẩn thế gian này chỉ có một loại thần minh tịch ly hơi hơi nhắm mắt khoe môi không khỏi hơi hơi thượng tiểu hai người bất đồng người trước vô tình vô dụng người sau câm miệng người câm miệng người cái này ngu xuẩn kia không phải thần minh đó là ngu xuẩn đó là ngu xuẩn thế gian này chỉ có một thần minh vu tức buộc chặt bàn tay to tịch ly trên mặt bạo khởi gân xanh muốn trở thành chân chính thần minh liền ngươi cũng xứng liền ngươi cũng xứng ách ách lay động thang trời hoàn toàn sụp đổ tịch ly thân hình giống như phá bố ngã xuống tiến rách nát hỗn loạn không gian chung a ly a ly a ly tịch ly thân hình ở bạo loạn thời không chi lực hạ tuôn ra vô số huyết sắc thiên thương chủ nhân Bao phủ ở chúng dị tộc trên người kia cổ huy áp đột nhiên biến mất, chúng dị tộc không khỏi có chút thất lực ngã xuống trên mặt đất. Nhìn mới mở ra một chút môn cửu thiên đỉnh lại lần nữa đóng lại, trường không giới tu sĩ trong mắt quang, không khỏi một chút ảm đạm đi xuống. Cho đến một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có vọng không đến cuối tuyệt vọng. Tuyệt vọng lan tràn. Đột nhiên, ở hắc cám trong hư không, xuất hiện một cái quang điểm, tiếp theo, càng ngày càng nhiều quang điểm xuất hiện. Quang điểm là màu đỏ, tản ra thanh khiết quang mang. Quang điểm từ từ du đại lục một chỗ trên chiến trường, bắt đầu lan tràn. quan điểm nơi đi qua, phảng phất là một giọt nước đá, rơi vào sôi trào trào dầu. Kia cổ thành kính tín niệm chi lực, làm rơi vào vô tận lệnh băng hắc gá mọi người, không khỏi hơi hơi rung động một chút. Còn ở nhanh chóng rơi xuống tịch ly, muốn tránh thoát kia cổ hỗn loạn thời không chi lực các bách. Không chỗ không đau. Chẳng sợ trải qua quá 500 nhiều năm thiên hỏa thần lôi hình phạt sống không bằng chết tra tấn, tịch ly vẫn là đau không khỏi run rẩy. thiên thương hóa thành thật lớn quan kiếm hộ ở nàng trước người chính là lại che đậy không được kia từ bốn phương tám hướng áp xuống nàng lực lượng tịch ly cùng thiên thương còn ở đi xuống rớt nhưng mà liền tại hạ một khắc quan điểm xuyên qua thật mạnh không gian hàng rào cuốn quanh tới rồi tịch ly bên người tiếp theo càng ngày càng nhiều quan điểm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ong hắc ám rách nát trong không gian tịch ly dưới chân xuất hiện một đạo cầu thang thánh khiết cầu thang ở bạo loạn thời không chi lực hạ có chút lay động Nhưng là lại trước sau kiên trì, không có tan đi. kia chản thiếm mỏng manh quang mang đèn, chiếu sáng hắc ám không gian. Tịch ly chân được đến đặt chân nơi, thân mình không khỏi đột nhiên mềm nũn, ngã xuống ở cầu thang phía trên. Thân hình khẽ run lên. Nàng cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Là bọn họ A. Tín ngưỡng chi lực xuyên qua vô số không gian thời gian, nhanh chóng lan tràn. Tịch ly từ này đó tín ngưỡng chi lực chung, cảm nhận được kiểu nguyên vực hơi thở, thiên nguyên đại lục hơi thở, phụ không chín giới hơi thở Cảm nhận được từ du ba 3.000 tiểu thế giới hơi thở, mặt thế giới tân sinh sau hơi thở, nghịch sinh hơi thở. Còn có rất nhiều cái xa lạ rồi lại quen thuộc hơi thở. Cầu thang một tầng tiếp theo một tầng xuất hiện. Một chản chản cây đèn xuất hiện. Một bên màu đỏ đen ngọn lửa, một bên bạch màu đỏ ngọn lửa. Nguyên bản mỏng manh quan mang, càng ngày càng cường, càng ngày càng sáng. Ông ngọng ngọng. Cái chán thực năng, một cái linh quang tử tịch ly cái chán đột nhiên bay ra. Sông thẳng phía chân trời Và anh. Thang trời nối thẳng vòng trời. Trấn khai vô số hôn loạn thời không chi lực. Thịch ly đầy người máu tươi, lại không khỏi cười lên tiếng. Này, mới là chân chính trăm tộc. Đây mới là chân chính trăm tộc cân ký. Thịch ly run run rẩy rẩy bỏ dậy, hướng về vòng trời mà đi. Nay thanh thần lộ, cho dù là bỏ, nàng cũng sẽ bỏ lên trên đi. Vu tức khiếp sợ nhìn kêu một lần nữa xuất hiện thang trời. Hắn rõ ràng cảm giác được, lúc này đây thang trời không giống nhau. Muốn lại lần nữa bước lên thang trời. phá hủy thang trời lại ở chạm đến thang trời khoảnh khắc bị một cổ liệt hỏa cuốn quanh a nhìn chúng tu hoảng sợ nhìn kia bị ngọn lửa cuốn quanh thống khổ dây rùa người vu tức trên người hắc khí ở ngọn lửa bỏng cháy hạ phát ra thấm người từ lạc thanh mà giờ phút này dị tộc lại rõ ràng cảm giác được một cổ nhược âm nếu vô bài xích lực chúng dị tộc không khỏi có chút hoảng sợ hỗn loạn vu tức trơ mắt nhìn tịch ly đi bước một bước lên kia nên thần thang trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc kia ngọn lửa không phải dị hỏa Lại so với dị hỏa càng thêm lợi hại, là những cái đó con kiến cái gọi là tín ngưỡng, tụ tập vô số sinh linh tín ngưỡng. Muốn một lần nữa trở lại trước kia bộ dáng sao? Không, như vậy thế giới hắn thả rằng phá hủy. Vu tức ngửa mặt lên trời cười dài, không hề để ý tới trên người kia tựa hồ muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn, làm hắn hôi phi yên diệt ngọn lửa. Thân hình bạo khởi, hướng về tịch ly mà đi. Trên người hỏa càng thêm tràn đầy, hắn thân hình đã hoàn toàn nhìn không ra. Vô tức quỷ dị cười, thân hình ở khoảng cách tịch ly còn có mấy chục mét xa địa phương, đột nhiên nổ tung. Thất phong đột nhiên phun ra một búng máu. Màu đen khí thể tràn ra. Bước lên cuối cùng một tầng cầu thang tịch ly, thân hình hơi hơi một đốn. Trước mắt cảnh tượng, đột nhiên biến đổi. Trắng xóa một mảnh, vọng không đến cuối. Một đạo thanh âm sâu kín văng lên. Tịch ly. Tịch ly đột nhiên quay đầu lại. Vô tức giờ phút này chính em chắc chắc nhìn nàng. Vô tức thân ảnh toàn bộ bao phủ ở hắc khí trung, Màu đỏ tươi con ngươi, giờ phút này chính lập lòe quỷ quệt quang. Tịch ly. Ngươi muốn thành thần. Hắc khí càng thêm nồng đậm lên. Ngươi bỏ được sao? Thịch ly như mày, nhìn Vô tức ánh mắt mang theo sát ý. Không cần như vậy nhìn ta. Ta thân thể tuy rằng đã ngã xuống, chính là ta là bất diệt. Ha ha ha. Muốn giết ta, cũng không phải là ngươi có thể làm được. Từ thân đoạ ma, bán đứng linh hồn. hấp thu thế gian vạn ác vì thực ác ma vu tức hơi hơi nhúng mày ngươi cũng có thể nói như vậy chẳng qua cái này ngươi trong miệng nói ác ma chính là được đến các ngươi tầm bổ mới có thể đủ trưởng thành nhanh như vậy mới có thể như vậy cường đại thế gian vạn vật mới là chân chính ác ma muốn ta hoàn toàn biến mất trừ phi này vạn ác thế gian cũng đi theo biến mất tịch ly ngươi cũng không nên thượng thiên đạo đương thiên đạo thống trị thế gian là ghê tẩm dối trá đến cực điểm tồn tại Ngươi muốn trở thành thần minh, trở thành thiên đạo quân cờ con rối, chính là ngươi suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút những cái đó yêu thương ngươi thân nhân, ngươi sư phụ, sư thuốc sư bá, lao tổ nhóm, ngươi nhận tâm làm cho bọn họ lại trở lại người kia gian lò luyện chung, chịu đựng ôi chọc sao? Hắc khí ở nhanh chóng tràn ngập, dần dần toàn bộ trắng xoa không gian đều bị hắc khí bao phủ. Một tia hắc khí bất động thanh sắc tới gần tịch ly, tịch ly, ngươi suy nghĩ một chút bọn họ, ngươi biến mất những cái đó năm. Ngươi sư phụ, ngươi sư huynh láo tổ bọn họ, chính là suốt ruột hỏng rồi. Ngươi nếu là thành thần, nhất định muốn vứt bỏ ngươi thất tình lục dục ngươi nhận tâm quên bọn họ sao? Ngươi nhận tâm lại lần nữa làm cho bọn họ thương tâm sao? Thích ly ánh mắt như cũ giếng cổ không gợn sóng. vu tức tựa hồ phát hiện một ít cái gì, hai mắt không khỏi lại lần nữa nheo lại. Đây là mù sao? Hoặc là sắp mù không sai biệt lắm? Cũng là nơi đó, chính là này phiến hoàn vũ hạng, pháp tắc biến thành hình đài. thiên hỏa thân lôi nếu là bình thường giả nhất định ở kia dưới đã sớm hóa thành cho bụi cặn bát đều không lưu cái này tịch ly có chút đặc thù bất quá hiện giờ tuy rằng người này bất tử thân mình cùng thần hồn cũng hao tổn không sai biệt lắm bằng không cũng không có khả năng có hắn xâm lấn cái này hình ảnh tịch ly ngươi lớn tiếp ngươi hiện giờ hao tổn lợi hại nếu là lại đi sấm kia rách nát thời không còn có thể tái kiến ngươi sư phụ bọn họ sao ngươi bỏ được ngươi sư phụ sư thuốc sư bá lão tổ bọn họ sao Còn có ngươi, sư minh, tịch ly không có động, đã mặt vô biểu tình. Tịch ly, ngươi không cần lại trốn tránh. Mê hoặc thanh âm, thật lâu quanh quẩn ở hắc khí quanh quẩn không gian nội. Khắp nơi đều là vu tức mặt, như ẩn như hiện. Ngươi là trốn tránh không được. Nơi này không chỉ có riêng là ta cho ngươi chế tạo hảo cảnh. Nơi này cũng là chính ngươi nội tâm thế giới. Trắng xóa thế giới. Người thế giới sao có thể là trắng xóa một mảnh. Cho dù là tân sinh nhi. cũng sẽ có người thơ tiềm thức. tịch ly, ngươi đang trốn tranh cái gì? hắc khí theo tịch ly một chỗ miệng vết thương, chậm dại xâm lấn. không cần có ngốc. thiên đạo hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi, làm ngươi trở thành hắn giết người công cụ. chẳng những giết hại những cái đó ô trọc thế nhân, cũng muốn ngươi giết hại ngươi thân cận nhất thân nhân. đối đãi ngươi vô dụng lúc sau, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà sát ngươi. cũng như lúc trước vu tộc. ngươi nhận tâm nhìn ái ngươi các thân nhân thống khổ khổ sở. Ngươi nhận tâm nhìn ngươi thích sư huynh, cùng ngươi khác thành thần, cộng độ quãng đời còn lại, sinh nhi dục nữ. Tịch Ly đôi mắt có trong nháy mắt mê mang, dần dần trở nên có chút lỗ trống. Vu tức thấy vậy, không khỏi trầm rãi câu môi. Tịch Ly, buông đi. Chỉ cần buông xuống, ngươi liền có thể tiếp tục cùng ngươi sư phụ, ngươi tông môn, ngươi lão tổ nhóm cùng nhau sinh sống. Ngươi không phải vẫn luôn muốn vạn đạo tông phát dương quang đại, tộc nhân phồn vinh hương thịnh sao? Chỉ cần ngươi buông, nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện. Ngươi còn có thể cùng ngươi thích sư huynh lâu lâu dài dài ở bên nhau. Cỡ nào tốt đẹp? Cỡ nào làm người khác khao a. Tịch ly đôi mắt hoàn toàn mất đi sáng rọi, phảng phất một cái rối gô giật dây. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, chính là nàng ngốc ngốc đứng ở cuối cùng một tầng cầu thang thượng. Bất luận thiên thương như thế nào kêu gọi nàng, đều không có phản ứng. Chính là giờ khác này, vu tức đột nhiên hóa thành một đạo quang, chui vào tịch ly giữa mày. Nếu người này như vậy muốn thành thần, như vậy hắn liền lợi dụng cấm pháp đoạt sáng nàng, thay thế nàng trở thành thế giới này thần minh, sau đó lật đổ thế giới này thiên đạo thống trị, thành lập thế giới mới. Và anh, tịch ly thần hồn đột nhiên run lên, thân thể cũng không khỏi cứng đờ, Tiết hầu chỗ một cổ nhiệt lưu dâng lên, máu tươi phun tung tóe. Tịch ly mở tròn mắt, Mà chui vào tịch ly trong cơ thể vu tức lại sắc mặt đại biến, âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một đoàn ngọn lửa bao vây lấy vu tức cuối cùng một mặt tàn thức. Vu tức không ngừng dãi dùa. Chủ nhân. mau, Bọn họ mới thức tỉnh không lâu, vẫn là thực suy yếu. Nếu không phải tịch ly mạnh mẽ triệu hoán bọn họ, bọn họ lại cảm nhận được tịch ly nguy cơ, căn bản sẽ không tỉnh lại. vu tức thần hồn rất cường đại. Bằng không, trải qua quá nhiều năm như vậy, đã sớm tiêu tán với trong thiên địa. Hiện giờ tuy rằng bởi vì thang trời phản vệ bị thương nặng, chính là tàn lưu xuống dưới một mặt tàn thức cũng không dung coi thường. Càng sâu đến, nếu là lưu lại hắn này một mặt tàn thức, hắn một khi đào tẩu. che giấu lên, ngóc đầu trở lại, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, lời hắn nói, cũng không phải toàn vô đạo lý. Cái này đã từng vì thần người, đoạ ma lúc sau, lợi dụng cấm pháp, hút nhân ra các loại hát cám dục niệm. Thanh tiểu hiện giờ bộ dáng. Không thần. Không ma. Không yêu. Không tà. Thậm chí cùng kia dị tộc có chút tương tự. Không hỏa tan này phiến thiên địa. Thang trời phía trên, còn kém một bước, chính là vòng trời. Ma này một bước chỉ kém. lại là hỗn loạn thời không nói muốn vượt qua này một bước mở ra cửu thiên đỉnh cần thiết trở thành chân chính thần minh chân chính thần minh tịch ly chậm rãi quay đầu thang trời dưới là vô số thế giới đại thế giới tiểu thế giới chân trời dương quang chiếu sáng tu tiên giới cũng nhiễm hồng tu tiên giới nàng thấy được trên chiến trường trồng chất như núi thi hải khắp nơi hỗn độn nhiễm huyết thổ địa thống khổ tuyệt vọng vạn vật sinh linh cùng với kia khẩn trương hoảng sợ nhìn nàng dị tộc nhóm này phiến thiên địa lan lộn lâu lắm Tốt đẹp có, thống khổ có. Vu tức cũng nói rất đúng, nàng là có quá nhiều luyến tiếc. Chính là Vu tức lại cũng nói không đúng. Nàng là luyến tiếc quá nhiều quá nhiều. Đáng tiếc ở kia phía trước. Nàng không chỉ là tịch ly. Cái gì là tình? Cái gì là ái? Lao tổ nói, phảng phất còn quanh quẩn ở bên hai. Người sinh ra, liền khác hẳn với thường nhân, huyết mạch làm người đạm mạc vô tình, chính là thần tộc lại người phi thường có thể thừa nhận. Muốn sống sót, muốn trở thành chân chính thần tộc. thứ nay về sau, ngươi liền gọi là tịch ly bãi, thành thân phía trước, tất trước thành nhân, nàng là tịch ly, mặt thế giới tịch ly, thế tục giới tịch ly, vạn đạo tông tịch ly, trọng nguyên giới tịch ly, cựu nguyên giới tịch ly, thiên nguyên giới tịch ly, phụ không giới tịch ly, tử du ba nghìn giới tịch ly, hiện giờ nàng cũng thế là trường không giới, này phiến hoàn vũ tịch ly, mà nàng thế giới, có người nhà, có tông môn, có sư phó, có lao tổ, có sư huynh, có sư tỷ, có bằng hữu, có tộc nhân, có hoa cỏ. Có cây cối, có rất nhiều xa lạ lại quen thuộc người cùng vận, Có quá nhiều quá nhiều. Bọn họ đều là nàng thế giới, nàng tình. Nàng ái. Chỉ là hiện giờ, có quá nhiều tiếng đối. Không kịp hảo hảo cáo biệt. Còn có quá nhiều sự tình muốn làm. Tịch ly mở mắt ra, chậm rãi quay đầu. Một giọt nước mắt rơi hạ, rơi xuống rách nát thời không. Nô lấy tịch ly chi danh. Nhập ba hồn bảy phách. Đoạn thất tình tạp dụng. Khải thần minh chi lộ. Ông long. tịch ly trên người xuất hiện vô số cả tuyến những cái đó tuyến rôi hướng khắp nơi hoặc thâm hoặc thiện, hoặc thô hoặc tế thiên thương thanh âm chấn phá trời cao xôn sao. thường cây tuyến tách ra hóa thành linh quang tán hướng thiên địa hoa anh thiên địa vù vù vòm trời phía trên xuất hiện từng đạo rách nát không gian cái khe một tòa cao lớn nguy nga tiên cung tử hư hóa thật Ông long long, đệ nhất tòa cung điện xuất hiện lúc sau liền có mà mà tòa cung điện tử trong hư không phá ra Cửu Thiên đỉnh mở ra. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt choáng váng lợi hại. Thích Ly cảm nhận được thiên đạo hơi thở, hơi hơi mỉm cười. Một đạo quang phảng phất từ xa xôi vòm trời xuyên phá tầng tầng không gian, chiếu xạ tới rồi Tịch Ly trên người. Đó là thần dẫn ánh sáng. A Ly. Bạch quang hiện lên, Thích Ly thân ảnh biến mất. Trời cao 3000 thế giới đều đang rung động. Hoa cỏ cây tối điên trướng, linh lực cũng ở nhanh chóng tăng trở lại. ẩn ẩn có trong ngọc giản ghi lại thái cổ thời kỳ bộ dáng a một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên dị tộc khắp nơi đại năng hoàn toàn hoảng sợ thẳng đến giờ khắc này bọn họ mới chân chính ý thức được thế giới này thần minh lợi hại sôi nổi chạy trối chết chỉ tiếp bọn họ khoảng cách nguyên bản bọn họ xâm lấn địa phương qua xa vô số năm xâm lấn làm cho bọn họ đã sớm quên mất nguyên bản dị tộc ngốc địa phương rốt cuộc là ở nơi nào thanh quan dưới Hoàn toàn tiêu tán ở thế giới này. Ali. Thành quân chơ mắt nhìn tịch lì thân thể ở kia quang mang trung hóa thành điểm điểm linh quang. Thiên địa một mảnh sinh cơ, lại duy độc thiếu người kia. Ali. Ali. Ai. Bán bùa chú. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tốt nhất bùa chú. Tốt nhất bùa chú nha. Thượng vân đại sư tác phẩm đắc ý. Thiện nghi bán. Thiện nghi bán. Tháng sau, chính là mấy đại tông môn đại bị ngày. trận pháp đan dược tiện nghi bán đông đưa điệu phòng ngự lông chim phồn hoa đường phố ngựa xe như nước dòng người kích động đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật rực rỡ muôn màu đủ loại màu sắc hình dạng người tu tiên cảnh tượng vội vàng có ở cửa hàng mua sắm pháp khí đan dược có ở bên đường người bán rong cò kẹ mặc cả cũng có làm bạn cùng nhau du lịch quan khán tu tiên giới rất tốt phong cảnh tất phong hành tàu ở như vậy phồn hoa phường thị trung không khỏi hơi hơi sửng sốt nhẹ nhàng che lại ngực Tự vào đời tới nay, hắn tự hồ thấy được càng nhiều, cũng đã hiểu càng nhiều. Nguyên lai, like, đây là nàng thích thế giới. Vạn đạo tông ngọn núi phía trên, lam vũ không khỏi rối tay tiếp được rơi xuống hoa lê. Lại là tân một năm. Vạn đạo tông một lần nữa đứng lên, so với quá vãng, càng thêm phồn vinh, có thể nói là từ sang tông lập phái tới nay, nhất phồn vinh cường thịnh thời kỳ. Không chỉ là vạn đạo tông, toàn bộ tu tiên giới đều là như thế. Đã không có dị tộc. Thiên đạo cũng đã ở 10 năm trước hoàn toàn viên mãn. Khắp trường không giới, vui sướng hướng vinh. Chỉ là này thác nguyệt phong hoa lê lại khai. Lam vũ ngẩng đầu, một trận gió thổi qua, hoa lê hương đẩy ra. Hắn không phải cái có nhàn hạ thoải mái, có nhàn hạ thoải mái người. Đều đi rồi, hiện giờ thác nguyệt phong lê viên, mãn viên hoa lê, không người thường. Sư phó đã phi thăng thành tiên, hiện giờ ở tiên giới, thượng nguyệt còn truyền đến tin tức, nói là quá không tồi. Đại sư huynh 6 năm trước. cũng đem chắc gia gia tộc chi vị truyền cho chắc gia tân một thế hệ thiếu chủ cũng mang theo ân như bánh du sơn ngoạn thủy đi toàn bộ vạn đạo tông người xưa không ngừng rời đi tân nhân lần lượt mà đến hắn cũng nên nỗ lực nỗ lực một phen hiện giờ tu tiên giới linh lực dư thừa nỗ lực nỗ lực nói không chừng còn có thể đi tiên giới nhìn một cái coi một chút kia thịnh thế phong hoa cảnh đẹp núi rừng xanh biết gian tọa lạc một gian đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã nhà gỗ khu khu cụ nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt trên người đột nhiên bị phủ thêm một kiện áo choàng trời lạnh muốn nhiều xuyên chút quần áo này bên ngoài gió lớn chắc cầm ca ca khu khu khụ ta không ngại ta chính là muốn nhìn xem này bên ngoài phong cảnh hiện giờ đúng là phượng tiên hoa khai mùa cực kỳ xinh đẹp người nếu thích chúng ta có thể nhiều loại một ít ân như bánh không khỏi sửng sốt dựa vào chắc cầm trong lòng ngực hướng bên trong chui toản a cầm ân ta thường xuyên suy nghĩ này hết thể có thể hay không là một giấc mộng Chắc cầm nhẹ nhàng ôm ân như ánh. Như thế nào sẽ là ngộng Như thế nào sẽ là ngộng Đúng vậy. Này hết thể đều là thật sự. Nàng thật sự cùng nàng chắc cầm ca ca ở bên nhau. Tuy rằng có chút tiếng đối. Nàng linh căn ở đại chiến trung bị hao tổn, thân thể cũng hao tổn suy yếu, vô pháp cùng hắn thật sự bạch đầu dai lão. Người đều là lòng tham. Lúc chứng nghĩ nếu là có thể dẫn tới người này quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cũng là đằng giá. Hiện giờ lại nghĩ cùng hắn có thể bạch đầu dai lão. Nàng trước nay đều biết, nàng chắc cầm ca ca, thích nàng, lại không yêu nàng. Chính là, như vậy cũng là tốt. Sinh mệnh cuối cùng thời gian có thể cùng hắn cùng vượt qua. Đạp đạp đạp. Thời gian trôi đi, năm tháng vội vàng. Đảo mắt, thu tiên giới cũng đã đi qua mấy vạn năm. Đông tuyết rơi xuống, thánh khiết thiên thánh sơn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra bảy màu quan mang. Sư phó. Sư phó. thiên thánh sơn ngoại tiên hạc ra ra lại đưa tiên quả tới năm sáu tuổi tiểu nữ hoa xách một cái tiểu rổ trong rổ mặt trang mấy viên tinh ánh dịch thấu trái cây tiểu nữ hoa cao hứng nâng lên một viên lớn nhất trái cây đưa cho trước mặt nữ tử nữ tử một thân màu xanh lá quần áo quần áo thượng tựa hồ có thần bí phủ văn hiện lên nữ tử vươn một bàn tay tinh tế trắng ngón tay nhẹ nhàng lấy qua kia viên trái cây một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nữ hoa đầu a vái dư lại ngươi có thể lấy về đi ăn Tiểu nữ hoa nháy mắt cao hứng nhảy lên. Cảm ơn sư phó. Sư phó tốt nhất. Nữ tử mặt bị nửa trương mặt nạ che đậy, nửa trương mặt nạ hạ môi ở nghe được tiểu nữ hoa nói lúc sau, không khỏi hơi hơi câu môi. Tên là A quái tiểu hoa nhi hự hữ hự ăn trái cây. Nhìn nhà mình sư phó giờ phút này có chút xuất thần nhìn nơi xa, không khỏi tò mò nghiêng nghiêng đầu. Sư phó. Người đang xem cái gì? Người có phải hay không đang xem dưới chân núi những cái đó tiên cây ăn quả? Sư phó. Mấy ngày trước ta liền đến xem qua. Nơi đó cây ăn quả còn không có mọc ra tới. Sư phó, ngươi nói những cái đó cây ăn quả khi nào mới có thể đủ lớn lên A. A hoái muốn ăn ngon trái cây. Tiên hạc Gia ra nói, những cái đó tiên quả thành thục yêu cầu đã lâu đã lâu. Chờ cho đến lúc này, A hoái có phải hay không đều thành tiên hạc Gia ra như vậy nha. Tịch ly câu môi, nếu là huyền nguyên biến thành tiên hạc nghe được hắn một lòng yêu thương tiểu nha đầu như vậy ghét bỏ hắn, khẳng định sẽ bị khí khóc đi. Sẽ không. Thích Ly sùng ái sở sở tiểu nha đầu đầu. Chờ ngươi trưởng thành, nếu là những cái đó tiên quả còn không có thành thục ngươi cũng có thể ra hôm nay Thánh Sơn, bên ngoài cũng có rất nhiều ăn ngon tiên quả. Nàng ở có an toàn cùng chính xác tiền đề hạ, trước nay đều không có cố tình hạn chế tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ cùng hành vi. A hoái có ngắn ngủi trầm mặc, hồi lâu mới nâng lên đầu nhỏ, thanh triệt đôi mắt nhìn Thích Ly. Sư phó, kia A hoái nếu là đi rồi, thiên Thánh Sơn chẳng phải là chỉ có sư phó một người kia sư phó chẳng phải là sẽ thực cô đơn. Rất khổ sở. Tịch ly hơi hơi sửng sốt. Cô đơn. Tịch mịch. Sẽ không. Ở còn không có nảy tiểu nha đầu vô số túy nguyệt, nàng cũng là một người. Tự nàng thành thần kia một khắc, liền chú định rất nhiều sự tình. Cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Thái cổ kỳ, thần ma ra đời. Vốn tưởng rằng lấy âm một dương, nhưng vĩnh hằng Thần ma đại chiến, âm dương mất cân đối, vạn vật chi kiếp, thiên địa đại biến. Nhân tộc có được thất tình lục dục, có tốt có xấu, là thiên đạo ở thần ma lúc sau ráng xuống sinh linh, vì thế giới càng tốt lâu dài phát triển. Mà cửu thiên đỉnh nhảy đạp, không chỉ là bởi vì thần ma tộc ngã xuống, cũng đúng là bởi vì lúc trước thiên đạo nhúng tay. Thiên đạo rút ra các pháp tắc chi lực sáng lập vũ tộc cùng nhân loại trong tộc, dùng để kéo dài thế giới phát triển. Bởi vậy, quy tắc bị hao tổn, đại đạo thiếu hụt. Muốn cửu thiên đỉnh một lần nữa mở ra, thần tộc tất hiện, mà muốn thiên đạo viên mãn. Tắc vô tình cùng có tình cộng sinh mới có thể cầu vĩnh hằng. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở lợi dụng tự thân lực lượng hoàn thiện những cái đó chỗ hồng. Tịch Ly côn bằng huyết mạch cùng thần vu thần thức không gian, sáng tạo ra một cái thế giới mới. Trời cao thế giới thiên đạo không được đầy đủ, vì pháp tác hoàn thiện, vì sáng tạo càng thêm hoàn chỉnh thế giới, Tịch Ly đem hai cái thế giới pháp tác chi lực dung hợp, thành tựu một cái tân pháp tác thiên đạo hoàn thiện thế giới. Hiện giờ thế giới này nói nguyên liền tại đây trừ bỏ nàng Không người, nhưng đang đỉnh thiên thánh sân đỉnh. Sư phó không cô đơn. Nàng bảo hộ tại đây thiên thánh sân thượng, chờ đợi nói nguyên hoàn toàn thành thục thời gian, cũng sẽ thường xuyên cho chính mình một chút sự tình làm. Vội vàng vội vàng, liền không cô đơn. Tiểu nha đầu không phải thực hiểu, chính là đối mặt luôn luôn sủng nàng ái nàng sư phó, lại thập phần tín nhiệm. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiểu nha đầu lại hưng phấn lên. Sư phó. Lần này ta gặp được tiên hạc gia gia, hắn cùng ta nói một bí mật. Sư phó. Ngươi muốn biết không? Thích Ly buồn cười, là cái gì? A vái nói cho sư phó được không? Tiểu Nha đầu nết miệng cười khai. Ân Ân, nếu sư phó ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho người đi. Tiên Hạc Gia ra nói, đây là cái bí mật, hiện tại ta chỉ đem bí mật này nói cho sư phó. Sư phó không thể nói cho người khác nghe nha Ân, sư phó không nói cho người khác nghe. Tiên Hạc Gia ra nói a, tại đây Thiên Thánh Sơn bên trong cư trú một cái thần minh. tịch ly hơi hơi sửng sốt tiên hạc ra ra còn nói a vị này thần minh lớn lên là thế gian này đẹp nhất hơn nữa bên ngoài thật nhiều thật nhiều người đều cung phụng kính yêu vị này thần minh tiểu nha đầu có chút hưng phấn sư phó chúng ta thế nhưng cùng vị kia xinh đẹp cường đại thần minh ở tại một cái đỉnh núi chính là cũng không biết vị này thần minh nàng rốt cuộc ở nơi nào sư phó ngươi nói nàng có phải hay không biết chúng ta tồn tại a kia nàng vì sao không ra thấy chúng ta a nàng có phải hay không không thích chúng ta a? Thích Ly ống tay áo hạ tay không khỏi run rẩy, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha đầu mặt. như thế nào sẽ? chúng ta tiểu a khái như vậy đáng yêu, nàng như thế nào sẽ không thích đâu, đại khái là nàng tương đối vội đi. a khái nghĩ nghĩ, sắp có chuyện lạ gật gật đầu. cũng là, nàng như vậy lợi hại, khẳng định rất bận. chính là, chính là, sư phó, thân minh rốt cuộc là cái gì a? thân minh rốt cuộc là cái gì? Thích ly nhìn phía mênh mông vô bờ trắng xóa thế giới hồi lâu mới sâu kín thở dài một hơi mỗi người trong lòng thần minh đều là không giống nhau kia sư phó trong lòng thần minh là cái dạng gì nàng trong lòng thế gian có hai loại thần minh một loại cường đại đến có thể phá hủy hết thảy sinh với thiên địa lập với thiên địa vô tình vô chủ; một loại cường đại đến có thể sáng tạo hết thảy sinh với thiên địa lập với thiên địa ẩn với thiên địa hai người thiếu một thứ cũng không được nguyên lai là như thế này a Tiểu nha đầu không quá nghe hiểu được, lại làm bộ nghe hiểu bộ dáng, thực sự có chút buồn cười. Thích Ly hơi hơi câu môi. ra đây về sau, cũng muốn trở thành thần minh. Thích Ly bật cười. ân, chờ ngươi lớn lên. Chẳng qua ở trở thành thần minh phía trước, ngươi cần phải nghiêm túc tu tập. Sau đó có đạo của mình. Nói. Sư phó, cái gì lại là nói a? Tiểu nha đầu, như thế nào như vậy nhiều vấn đề, chờ ngươi trưởng thành, sẽ biết. Hôm nay có nghiêm túc tu luyện sao? Tiểu cô nương thẻ lưới, có nghiêm túc tu luyện. Sư phó nửa tháng trước giáo tập pháp thuật, ta đều học xong, tuyệt đối không có lừa biếng. Thích Ly ngay vậy, sùng lịch xoa xoa tiểu nha đầu đầu nhỏ, không chút nào buồn xỉn khích lệ. Thật lợi hại. Sư phó, kia rốt cuộc cái gì là nói đâu? Sư phó không phải trưởng thành sao? Sư phó nói là cái gì đâu? Đại khái tò mò, là tiểu hài tử thiên tính. Về vấn đề này, thích Ly nhìn phía nơi xa, ngang vị trí thế giới này. trắng xóa một mảnh trừ bỏ băng tuyết lại vô hạn sắc. chính là trước mắt trắng xóa lại có trong nháy mắt hoàng hốt Thích ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại chạy dài vạn vạn dằm lưng núi xanh un tươi tốt cẩm tú sân xuyên lượn lờ thuốc la trùng. nàng thấy được nam tẩy nữ dệt bình thường sinh hoạt thấy được tiếng người ồn ào phồn hoa đường phố thấy được vui sướng hướng vinh tu tiên thịnh thế thấy được sinh cơ bừng bừng vạn vật sinh linh nàng nói nô châu cầu sinh sôi không thôi sinh sôi không thôi xong mươi 766 phiên ngoại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trạm giống hoa cửa sổ, chiếu xạ ở lầu 6 tàng thư lâu nội. Một con mềm mại trắng non tay nhỏ, chính phiên trang sách. Tiểu cô nương phủng một quyển sách, dựa vào sát cửa sổ kệ sách bên, xem nghiêm túc. liền phía sau khi nào xuất hiện một người đều không có phát hiện. Ta anh dù bận vẫn ung dung nhìn nhà mình tiểu sư muội Dư kiểu kiều là bọn họ thác nguyệt phòng, hiện giờ nhỏ nhất sư muội Tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là lại quỷ linh tinh quái thực. không thiếu làm cho bọn họ này đó sư huynh sư tỷ đau đầu liền mặt khác mấy cái phong đầu sư huynh sư tỷ đều thường thường lại đây khiếu nại chính là làm thác nguyệt phong nhỏ nhất tiểu sư muội lại cũng thật thật tại tại là bọn họ mọi người phủng lòng bàn tay tiểu công chúa danh xứng với thực tiểu kiều nhi có bọn họ sủng vị này tiểu sư muội chính là hoành đi ở vạn đạo tông mấy cái đỉnh núi không người dám trọc đương nhiên nay trong đó không chỉ là bởi vì này tuổi nhỏ nhất thiên tư cũng hảo còn có chính là bởi vì vị này tiểu sư muội là tông môn một cái lão tổ hậu nhân vị kia cung phụng ở vạn đạo tông cung đường triệu lão tổ hậu nhân nghe nói vị kia lão tổ là từ thế tục giới tới cuối cùng cũng ngã xuống ở nơi đó thân nhân cũng là không có mấy cái mấy năm trước tông môn đi thế tục giới tuyển nhận đệ tử cơ duyên xảo hợp hạ gặp dư kiều kiều dư ra một vị tổ lại chính là triệu gia nữ nhi chỉ là ở một lần ngoài ý muốn chạy nạn chung đi lạc sau lại gả vào dư gia Hiện giờ, vị kia tổn lại trực hệ quan hệ huyết thống, liền để lại một cái dư kiều kiều. Này không phải thành bảo bối của cưng. Cố tình vị này tiểu sư mội đi vào tông môn sau, cái nào phong đầu đều không bái nhập, liền theo dõi bọn họ thác nguyệt phong. Tuy rằng bọn họ thác nguyệt phong cũng thật là nổi tiếng thiên hạ. Bất quá cũng may, tiểu sư mội tuy rằng lịch ngợm nhưng là lại là cái biết đúng mực, tâm địa không xấu, nếu không sư phó cũng không có khả năng nhận lấy nàng. Cái này tiểu sư muội trừ bỏ cổ linh tinh quái một chút ngoại Còn có một cái đặc thù yêu thích, đó chính là đối với một ít du ký, tu tiên bút ký linh tinh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đối bọn họ thác nguyệt phong một vị lao tổ. Nhớ tới vị kia trong truyền thuyết lao tổ, tạ anh không khỏi nghĩ tới đặt ở thác nguyệt phong đại điện thượng kia phó bức họa Vị kia lao tổ, nàng cả đời, là cực phú truyền kỳ sát thái. Tạ anh thở ra một hơi. Dư kiểu Kiều thân mình không khỏi cứng đờ, quay đầu, liền thấy được mỉm cười nhìn nàng tạ anh. Sư. Sư tỷ. sao ngươi lại tới đây Ta anh nhìn thấy dư kiểu kiều khẩn trương tiểu bộ dáng dù bận vẫn ung um dung hai tay hoàn khởi hơi hơi nhúng mày a ta nếu là không tới người nào đó không biết phải bị nhốt ở này tàng thư lâu bao lâu lâu a dư kiểu kiều có chút không rõ nguyên do tạ anh một cái văng nhảy dừng ở dư kiểu kiều trên đầu đau dư kiểu kiều thẳng kêu to may mắn tàng thư lâu mỗi cái địa phương đều có cách dâm trận pháp dư kiểu kiều thở ra một hơi nếu không nàng lại đến mất mặt a a cái gì a người có biết hay không ngày mai chính là vạn đạo tông mười năm đại bỉ nhật tử tông môn mười năm đại bỉ nàng đương nhiên biết tông môn đại bỉ là mỗi cái phù hợp điều kiện tông môn đệ tử đều yêu cầu tham gia đây cũng là tông môn đối với đệ tử một loại thí luyện mà ở này trong lúc tông môn rất nhiều địa phương đều sẽ tiến vào kiểm tra duy tu kỳ tàng thư các chính là một trong số đó mà một khi tàng thư các muốn đi vào kiểm tra duy tu kỳ Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là nửa năm thời gian đều có. Điểm này thời gian đối với thọ mệnh dài lâu tu sĩ tới giảng, thật sự không tính cái gì. Nhưng là nàng hiện giờ vẫn là cái không có tích cốc tiểu thái điểu. Tông môn đối đệ tử tu luyện, chào thức nghiêm, đặc biệt là luyện khí đặt nền móng thời điểm. Nếu là thật sự như thế, nàng ngốc tại này tàng thư lâu. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, dư kiều kiều không khỏi đánh một cái dùng mình. Hiện tại biết sợ hãi. Tông môn phát truyền âm thời điểm, ngươi làm gì đi. Sư tỷ, ta biết sai rồi. Hắc hắc, lần trước không có chú ý. Dư kiểu kiều câu lấy tạ anh cánh tay, lay động vài cái. Sư tỷ, đừng nóng giận a. Ta lần sau sẽ chú ý. Ngươi a. Tạ anh sủng nịch treo cãi dư kiều kiều cái mũi. Hắc hắc, vừa mới lại đang xem cái gì thư tịch. A. Dư kiều kiều quay đầu, nhìn nhìn kia một tầng kệ sách. Sư tỷ, ngươi nói cái gì là ai a? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Sư tỷ, ta ở nhà thời điểm, liền thường xuyên nghe ra ra mãi mãi bọn họ giảng lao tổ nhóm chuyện xưa. Chứ bỏ triệu lao tổ sự tình, chính là vị kia tịch lao tổ sự tình nhiều nhất. Ra ra bọn họ luôn giảng, ta liền tò mò, bọn họ lại luôn là nói cái gì ái. Rốt cuộc cái gì là ái đâu? Rốt cuộc cái gì là ái? Ta anh cũng không khỏi quay đầu, này một tầng thư lâu, cơ hồ đều là tu tiên giới những cái đó truyền kỳ nhân vật. Mà vị kia lao tổ chuyện xưa rất nhiều. chính là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại lại thiếu chi lại thiếu. Đại khái mỗi người trong lòng ái đều không giống nhau đi. Dư Kiều Kiều có chút nghi hoặc. Chờ ngươi lớn lên, đại khái là có thể đủ đã biết. Lại là chờ nàng lớn lên a. Nàng đột nhiên hảo tưởng lớn lên. Tu tiên giới, thời gian thấm thoát, xuân đi thu tới, một thiên thiên chuyện xưa tại đây tu tiên giới không ngừng bị mở ra. Lại là tu tiên giới 500 năm một lần hiến tế đại điển. Các tông môn đều ở vì lúc này đây hiến tế đại điển làm chuẩn bị. Tự trường không tân nguyên thế kỷ kia chàng đại chiến sau khi đi qua, tu tiên giới mỗi 500 năm liền có một lần hiến tế đại điện. nay hiến tế đại điển là vì tế điện những cái đó mất đi tiền bối. Cũng vì nói cho những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người, cùng sinh hoạt ở hòa bình niên đại hậu bối. Bọn họ hiện giờ sinh hoạt, là những cái đó các tiền bối nỗ lực, không tiếc hy sinh chính mình được đến. Dưới chân giẫm lên mỗi một tấc thổ địa, có lẽ đều đã từng mai một quá một cái sinh linh, có lẽ là vô số. không cần quên qua đi nỗ lực quý trọng hiện tại không ngừng sáng tạo tương lai hiện giờ tu tiên giới là quá vãng tiền bối sở khát khao tưởng tượng có chút giống nhau có chút lại là có chút không giống nhau đã không có gì tộc quá nhiễu thiên đạo viên mãn linh lực sống lại các loại tu luyện hệ thống xuất hiện như nước chảy phồn hoa thiên thành đầy mặt ý cười mọi người các tộc lẫn nhau dung hợp thành tựu một cái tân tu tiên giới gió thổi qua thiên sơn và thủy tuyết trăng xóa ngọn núi tịch ly nắm lấy kia rơi xuống bông tuyết Tiểu nha đầu đã rời đi hồi lâu, thường xuyên cũng sẽ cho nàng truyền lại tin tức. Bất quá cũng may, nàng hiện giờ, chính quá chính mình nhân sinh. Lúc trước túc Ái tuy rằng là bởi vì dị tộc căn nguyên chi lực mà tồn tại, chính là trải qua vô số năm, cũng sinh chính mình linh thức, nàng cuối cùng để lại nàng một tia tàn hồn. Ở thiên thánh sơn vô số năm, tia mặt tàn thức đã chịu thánh quang chiếu khắp, cũng dần dần hình thành một cái tân thân hồn. Cuối cùng bị nàng độ nhập luân hồi, ra đời tân áo ái Những cái đó cố nhân. cũng đều sẽ ở thiên địa hoàn thiện kia một khắc tiến vào tân thế giới luân hồi chung sàn sạc chân chùi chân rừng ở tuyết trắng thượng tuyết trắng lưu loát rơi xuống lại không có lây dính kia băng tuyết thế giới hành tẩu người mảy may lao tổ lao tổ ta muốn ăn ướp lạnh mật ong trà thiếu nữ ngón tay hướng một cái cửa hàng thành quân ngầm đầu hảo a váy ngươi muốn ăn cái gì lao tổ đều cho người mua lao tổ thật tốt thành quân cười cười nắm lấy thiếu nữ tay bước vào cửa hàng Nhìn thiếu nữ cao hứng mua sắm đồ vật, thành quân có chút hoảng hốt. Đã đã bao nhiêu năm. Tuy rằng hiện giờ hắn đã trở thành tiên giới đại năng. Bất quá cũng may, hắn gặp cái này tiểu nha đầu. Ở nàng trên người, hắn nhìn đến người kêu bóng dáng. a vai cái gì đều không có nói, nhưng là hắn lại biết, cái này tiểu nha đầu là tới làm bạn hắn. Tu tập vạn đạo tông thác nguyệt phong thân truyền công pháp, rất nhiều thói quen. Tuy rằng cách không biết bao nhiêu thời gian cùng không gian, nhưng là nàng vẫn luôn đều ở. Vậy là tốt rồi. Tiểu nha đầu thực hảo, không chỉ là hắn thấy thích, chính là lục yêu, phù phong cùng thương gia người, bọn họ thấy cũng vui mừng thực. Lao tổ, lấy lòng. Hảo, lao tổ, ngày mai giả mua tổ cùng đỡ lao tổ sẽ đến sao? Sẽ đến, ngươi giàn mua tổ còn gọi ngươi lần sau đi thương gia nhìn một cái. ân ân ta chính là nghe nói, thương gia chính là tiên giới nhất lưu gia tộc. Nơi đó phong cảnh là trường không giới đều có tiếng, còn có thật nhiều ăn ngon. Ngươi cái tiểu nha đầu. Chỉ biết ăn. Hắc hắc. Sư. Sao? Sư phó cũng chính là nói như vậy nàng. Nàng đột nhiên có chút tưởng sư phó. Hảo tưởng. Lao tổ nhóm, đều thực hảo. Nàng biết, bọn họ cũng rất muốn sư phó. Bọn họ ai đều không có nói, chính là lại ăn ý biết lẫn nhau. kia đỡ lao tổ đâu? Người đỡ lao tổ à, hắn quá hai ngày mới có thể lại đây, côn bằng ra lại nhiều cái tiểu tệ tử. Hắn có đoạn thời gian muốn bận việc. Hoa. ta đây khẳng định phải cho vị kia mới tới tiểu hoa nhi lễ gặp mặt như thế nào liên tiếp a khoái vội vàng lắc đầu bỏ được bỏ được ta chính là bị rất nhiều lễ vật lao tổ nhóm tỉ tỉ các ca ca đều có thành quân thở ra một hơi xoa xoa a khoái đầu nam cung thương đứng ở gác mái phía trên nhìn hai người hô động hơi hơi câu môi phong phất quá hắn đầy đầu đầu bạc hắn đã trở thành tiên giới tiếng tăm lừng lấy ma môn đại năng Chính là người kêu lại rốt cuộc sẽ không đã trở lại. Sàn sạc xa. Phong quá, để lại từng trận hoa lê hương. Hoa lê lại khai. Sàn sạc. Tinh tế sứ bạch bàn tay trắng, nhẹ nhàng lật qua có chút ấu vàng trang sách. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trạm giống hoa cửa sổ, lưu lại một chút loang lổ tói quang. Dư kiểu kiều nâng lên con người. Lại đang xem bọn họ a. Ta anh dựa ngồi ở bên cửa sổ. Sư tỷ rèn luyện đã trở lại. Ta anh cười. Đúng vậy. Sư tỷ lần này trở về, tính toán bế quan đánh sâu vào phi thăng. Sư tỷ muốn đi tiên giới, nếu là thành công, liền đi gặp. Thật tốt. Tạ anh nhìn thấy dư tiểu tiểu có chút mất mát bộ dáng, không khỏi xoa xoa dư dai dai đầu. Ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Hiện giờ ngươi đã nguyên anh kỳ, sư tỷ ở tiên giới chờ ngươi. Ân. Nàng sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi tiên giới. Đến lúc đó lại có thể nhìn thấy lao tổ sư phó cùng sư tỷ sư huynh bọn họ. rầm phong xuyên thấu qua trạm rông hoa cửa sổ một mảnh hoa lê theo phòng phiêu phiêu đáng đáng dừng ở dư kiểu kiều tay cầm thư tịch thượng dư kiểu kiều không khỏi ve khởi kia cánh hoa cánh sư tỷ người nói ai rốt cuộc là cái gì dư kiểu kiều du mắt nhiều năm như vậy ta thường xuyên sẽ nhớ tới thư tịch trung ghi lại những cái đó sự tình triệu lao tổ tịch lao tổ thành lao tổ chắc lao tổ thậm chí là tu tiên giới ngự tiền bối thẩm tiền bối nam cung tiền bối lệ nam tiêu tiền bối Diệp tĩnh giao tiền bối. Quá nhiều quá nhiều. Nhớ tới triệu lao tổ ngã xuống lúc sau, vị tiêu ngự tiền bối lời nói. Nếu là đây là ngươi muốn bảo hộ thế giới, như vậy ta đem lại lần nữa cầm lấy trong tay vũ khí. Ái ngươi sở ái, hộ ngươi sở hộ, tuy rằng rất đau, chính là mỗi khi ta vừa nhớ tới, nơi này một hoa một tây, một sơn một thủy, thậm chí bên thai thổi qua phong. Đều là ngươi. Ta liền cảm thấy. Ta là hạnh phúc. Nhớ tới kia chàng oanh động tu tiên giới kết lữ đại điển. đã từng thập lý hồng trang, lại biến thành toàn bộ tu tiên giới trải rộng hồng trang. Đáng tiếc chính là, Nam Cung Thương Tiền Bối ôm không phải Túc Ái Tiền Bối, cái kia khoác áo cưới linh bài, không biết đau đớn bao nhiêu người mắt. Nhớ tới, Diệp Tĩnh giao Tiền Bối hiến tế sau, lệ Nam Tiêu Tiền Bối đi theo cùng nhau nhảy xuống hình ảnh. Cái kia thời kỳ cấp Tiền Bối, có quá nhiều chuyện xưa. Ta lại thường xuyên tưởng, nếu là lúc trước, Triệu Lao Tổ không có gặp được vị kia ngự Tiền Bối, Túc Tiền Bối không có gặp được Nam Cung Tiền Bối. Tịch Lao Tổ bái nhập Phật môn. Kết cục có phải hay không liền không giống nhau? Nếu là có thể trọng tới. Ta anh ngước mắt, cười. Nếu là có thể trọng tới, bọn họ vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Cho nên, bọn họ mới là Tịch Ly, Triệu Viên Viện, Ngự Lăng Sách, Túc Ái, Nam Cung Thương, Thẩm Diệu, Thành Quân, Diệp Tĩnh Giao. Dư Kiều Kiều nhìn phía ngoài cửa sổ, khai vừa lúc hoa lê. Đúng vậy. Nếu là Triệu Lao Tổ cùng Ngự Lăng Sách tiền bối lúc trước kiên trì một chút. không có hiểu lầm lựa chọn tha thứ lẫn nhau nếu là túc ái tiền bối gặp được chính là không có gặp tuổi nhỏ khinh nhục mà khát vọng lực lượng cường đại nam cung thương tiền bối diệp tính giao tiền bối cùng lệ nam tiêu tiền bối không phải đã chịu ván cờ ảnh hưởng quân cờ chắc lao tổ tiêu sái một chút nghiên thiếu dung cảm một chút tịch lao tổ ích kỷ một chút kết cục có phải hay không liền không giống nhau đáng tiếc không có nếu như vậy tịch lao tổ vẫn là tịch lao tổ sao như vậy triệu lao tổ vẫn là triệu lao tổ sao Như vậy diệp tiền bối vẫn là diệp tiền bối sao? Như vậy túc tiền bối vẫn là túc tiền bối sao? Không phải. Có lẽ đổi một cái luân hồi, sẽ có không giống nhau kết cục, nhưng kia đem không bao giờ là bọn họ. Đừng nghĩ, ngoài cửa sổ hoa lê khai vừa lúc, bồi sư tỷ đi xem, như thế nào? Hảo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, rơi rụng ở hai người sóng vai rời đi thân ảnh, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở đầy trời hoa lê chung. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. việc gì thu phong bi hỏa phiến chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org